Muốn đem sự tình nháo đại, nếu là hắn liền điểm này dưỡng lao đổ vật đều không cho, chỉ sợ lao ra tử cũng không có cố kỵ, trực tiếp nháo đến tộc trưởng chỗ đó đi. Đến lúc đó một cái hiếu tự áp xuống tới, hiện tại trên người hắn mấy thứ này, đối phương hết thể đều có thể thu hồi đi. Vì cung nhi tử niệm thư, phó thời xuân cơ bản từ bỏ trong đất việc, hàng năm ở trấn trên, huyện thành tiếp một ít giải giác việc, hoặc là cấp một ít thiếu nhân thủ gia đình giàu có làm làm công nhật. Nỗ lực tránh bạc trở về Trong đất sự tình Cơ bản đè ở mã mai phương một nữ nhân trên người Không chỉ có như thế Trong nhà còn có một đống việc chờ nàng Cũng liền mấy năm nay Khuê nữ phó liên tiểu kiểu cũng trưởng thành Có thể hỗ trợ chia sẻ không ít Nhưng mặc dù như vậy Mười năm làm lụng vất vả Cũng đủ mã mai phương lập tức giàn mua rất nhiều Rõ ràng cũng liền ba mươi xuất đầu tuổi tác Nhìn qua lăng là cùng mấy năm nay tầm khoan thể béo mẹ kế cắt thạch tiến cùng thế hệ Tính lên, Phó Quảng Nguyên cùng tiểu thúc Phó Thời Niên cùng tuổi, cũng chỉ so với hắn vãn một năm vỡ lòng, khi còn nhỏ, thường xuyên nghe mã Mai Phương ở bên ngoài khen nàng đứa con trai này cơ linh thông minh, là khảo trạng nguyên nguyên liệu. Hiện tại Phó Thời Niên muốn tham gia khoa khảo, Phó Quảng Nguyên đâu? Hắn chuẩn bị tại đây một khoa kết cục sao? Chuẩn bị đi khảo, bất quá hắn còn trẻ, lúc này đây cũng chính là thử xem, hai hắn cha đều không cho ta ra bên ngoài nói. Liền sợ đến lúc đó truyền quá Quảng, hai tử lại không có thi đầu, cho hắn tạo thành áp lực đâu. Mã Mai Phương lôi kéo khỏe miệng nói, kỳ thật Phó Quảng Nguyên Phu Tử cũng không kiến nghị hắn kết cục, bởi vì Phu Tử cảm thấy hắn bản lĩnh còn chưa đủ, ít nhất đến lại chờ một lần. Chỉ là Phó Thời Xuân cái này đường cha không cam lòng, Phó Quảng Nguyên cũng không chịu thừa nhận Phó Thời Niên cái này thúc thúc so với hắn càng cường, chính là không màng Phu Tử phản đối, báo danh lần này khoa khảo. Bọn họ cảm thấy, phó thời niên cũng chưa chắc có thật bản lĩnh, có lẽ chỉ là các thạch tiến bên ngoài khoác lắc thôi, lúc này đây hắn không cầu thi đầu, chỉ cần thứ tự so phó thời niên càng cao, là có thể vạch trần bọn họ nương hai gương mặt thật, làm cho bọn họ ném một cái đại mặt. Các người hai vợ chồng cũng thật đau hài tử. vây xem bồ nào thôn người tươi cười phai nhạt chút, mã mai phương mấy câu nói đó ý tứ ai nghe không hiểu. còn không phải là châm trọc các thạch tiến đem nhi tử khoa khảo sự tình truyền mọi người đều biết, tiểu tâm đến lúc đó thì không đậu mất mặt sao. Nói thật, các thạch tiến căn bản là không có ra bên ngoài truyền ý tứ, chẳng qua mọi người đều nhìn chằm chằm phó thời niên đứa bé kia, một truyền mười, mười truyền trăm liền truyền khai. Mã Mai Phương, này ta nhưng đến hảo hảo nói nói ngươi. Đào tịch Mai đem mặt lôi kéo, ở bên cạnh nghĩa chính nghiêm tử mà nói. Nếu ngươi nhi tử chuẩn bị khảo thí, Ngươi không thể dâm phân gà, ngươi đến đi tìm mấy đống cất chó dẫm nhất dâm A, cứ như vậy, không chuẩn ngươi hài tử là có thể đi cái cất chó vợ, hôn đến một cái đồng sinh. Nàng lời này vừa ra, bên cạnh người banh không được, hống mà một chút cười nở hoa. Mã mai phương khí đến nổ mạnh, nhưng vừa thấy đến đào tịch mai bên người mã ra người, nàng nam nhân, nàng tiểu thúc, nàng nhi tử cùng cháu trai nhóm. Nàng chỉ có thể đem hỏa nghẹn đến trong bụng, oán hận mà cắn răng rời đi. cho ta hai mươi lượng bạc. Mã Mai Phương về đến nhà, còn không có tới kịp cởi giày rửa rửa, liền nhìn đến vội vã chạy về ra nhi tử, tiếp đón đều không đánh một tiếng, mở miệng liền phải hai mươi lượng bạc. Mấy năm nay phó Quảng Nguyên miệng thư chi tiêu cực đại, trong nhà cơ hồ không có tích cốc hạ bạc, đối phương há mồm liền phải hai mươi lượng. Mã Mai Phương như thế nào lấy đến ra tới đâu? Nàng phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, nhưng phó Quảng Nguyên nói, cái này bạc nhất định đến lấy ra tới. Lúc này đây, nhà bọn họ liền trông cậy vào này bút bạc xoay người. mươi 123 nông gia con dâu nuôi từ bé 25. Phó thời Xuân cùng mã Mai Phương đem chính mình danh nghĩa 4 mẫu đất bán đi trong đó tăng mẫu. Chuyện này làm bí ẩn, mới đầu trừ bỏ phụ trách xử lý khế ước sang tên thôn trường, cũng không người ngoài biết được, chính là giấy không thể gói được lửa, vì bán ra giá cao, hai vợ chồng tính cả trong đất quá hai nguyệt mới có thể thu hoạch hoa màu một khối bán đi. tiếp giáp đồng ruộng người vừa thấy mỗi ngày đi sớm về trễ trên mặt đất làm việc nhi người thay đổi tự nhiên sẽ tò mò hỏi thăm lúc sau từ người nọ trong miệng hỏi ra mà là hán từ phó ra vợ chồng trong tay mua lại đây cũng là thuận lý thành trương sự chư bỏ cấp phó đại nham dưỡng lao về điểm này đồng ruộng ngoại phó thời xuân hai vợ chồng trong tay tổng cộng liền như vậy chìa xuống đất hiện tại lập tức lại bán đi nhiều như vậy trong tay liền thừa một mẫu này ở nông hộ người xem ra Là tự quật căn bản hành vi, mang bọn họ một câu bại gia tử tuyệt đối không quá. Mọi người trong lòng cảm thấy kỳ quái, phó thời xuân hai vợ chồng rốt cuộc gặp cái gì vấn đề, thế nào cũng phải bán ruộng đất không thể, không ít người còn nghe được cắt thạch tiến đi nơi nào rồi. Nhưng các thạch tiến nghe thấy cái này tin tức khi cũng chỉ là khinh thường mà nâng nâng mí mắt, đối với kia toàn gia sinh hoạt, nàng không có nửa điểm hứng thú, ngày nào đó kia hai vợ chồng gặp báo ứng tử tuyệt. Có lẽ nàng còn sẽ lưu lại vài giọt vui vẻ nước mắt đâu, hiện tại nàng nhất quan tâm vẫn là nhi tử khoa khảo sự tình. Nhưng thật ra Phó Đại Nham đang nghe nói chuyện này sau, trung quy vẫn là kiềm chế không được, phá lệ mà gõ vang lên nhi tử cửa phòng. Các ngươi vì cái gì muốn đem đất bán, chẳng lẽ về sau đều chuẩn bị thuê nhà người khác đồng ruộng. Từ xe rách mặt sau, Phó Đại Nham đã thật lâu không có như vậy cùng nhi tử nói chuyện qua. Bọn họ tuy rằng cùng ở ở dưới một mái hiên, nhưng thường thường đều là mắt lạnh nhìn nhau. Đương cha tâm tồn thất bại cùng hối hận, đương nhi tử mãn tâm mãn nhãn đều là kiều hận cùng không căm lòng, phụ tử chi gian cảm tình đều mau bị mà không có. Cùng ngươi có quan hệ gì, dù sao ngươi trong lòng cũng đã sớm không có ta đứa con trai này. Phó thời Xuân nâng nâng mí mắt, thập phần lạnh nhạt mà nói. Mấy năm nay vì cung nhi tử niệm thư, cái gì việc tránh đến mặt nhiều. Phó thời Xuân liền làm cái đó, có đôi khi một ngày tiếp vài phân tiểu công, từ trời còn chưa sáng, làm đến thiên hoàn toàn hắt rớt. Mấy năm thời gian xuống dưới, phó thời Xuân sống lưng đều có chút cong, lỏa lộ bên ngoài da thịt càng là lại hắc lại tháo, cùng thường thường còn có thể nhặt của hợi một ít đồ bổ phó đại nam đứng ở một hối, không rất giống phụ tử, càng như là huynh đệ. Năm đó phân ra thời điểm ngươi nói muốn cùng ta này một phong quá. nhưng mấy năm nay ngươi không chỉ có không phụ một chút ngược lại đi em út nơi đó làm trâu làm ngựa ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa chờ ta tương lai phát đạt ngươi nhưng đừng thay đổi gương mặt lại chạy tới lĩnh bợ ta phó thời xuân một sửa ngày xưa trầm mặc ít lời hắn nhìn trước mắt cái này nằm gần 60 tinh thần như cũ quắc thước thân thể cũng thập phần rắn chắc lao nhân đáy mắt lộ ra đại thủ trung đem đến báo khoái ý ngươi cũng đừng nói ta không lương tâm đến lúc đó ngươi nhìn xem Nữ nhân kia cùng ngươi bất công cái kia tiểu nhi tử có thể hay không giữ ngươi, ha ha, ta như thế nào đã quên, lúc trước ngươi phải làm người tốt, còn ở bọn họ trước mặt giữ gìn ta đâu, chỉ sợ nhân ra đã sớm chướng mắt ngươi, chính là tưởng thừa dịp ngươi còn có thể làm việc, lại từ trên người của ngươi tạc ra điểm nước luộc tới thôi. Phó thời Xuân cười lạnh, ta nếu là ngươi, liền đem chính mình thân thể bảo dưỡng hảo, chờ ngươi già rồi, không ai sẽ chiếu cấu ngươi. Hắn lời này cũng không có đau đớn Phó Đại Nham Tâm, tương phản, này 10 năm thời gian cũng đủ hắn nghĩ lại thấu chính mình đã từng sai lầm, nên khó chịu, nên thống khổ, ở sớm mấy năm cũng đều đã trải qua xong rồi. So với nhi tử cố ý muốn đau đớn hắn những lời này đó, Phó Đại Nham càng để ý hắn trong lời nói để lộ ra tới một cái khác tin tức Nghe hắn ngữ khí, trong nhà giống như muốn phát đạt, chẳng lẽ bọn họ hai vợ chồng đống nhiên vội vã bán đất, cùng chuyện này có quan hệ. Ngươi nên không phải bài bạc đi Tới tiền nhanh nhất phương thức Ở phó đại nham nhận chi chỉ có cái này Đồng dạng Loại này thủ đoạn tới tiền mau, Bồi tiền cũng mau. Thường thường cửa nát nhà tan đều là bởi Vì cái này đánh cuộc tự Phó đại nham nóng nảy Khả năng tuyệt đại đa số cha mẹ đối chính mình Con cái đều là như thế này Mặc dù hắn lại như thế nào thương ngươi Mặc dù ngươi lại như thế nào hoán hắn Thời điểm mấu chốt Ngươi vẫn là sợ hắn đi sai bước nhầm Hủy hoại chính mình trung thân. Ai đánh cuộc? Phó thời Xuân Ánh mắt lập lòe, dù sao cùng đánh cuộc không quan hệ, cũng cùng ngươi không quan hệ. tựa hồ là sợ Phó Đại Nham nhận thấy được cái gì, hắn trực tiếp động thủ xô đẩy lên, muốn đem Phó Đại Nham đuổi ra chính mình nhà ở. Ở ngươi trong lòng ta cái này đường cha vĩnh viễn đều là sai, nhưng ta còn là đến cùng ngươi nói một câu, chúng ta làm người làm việc đều đến thành thật kiên định, dưới bầu trời này không có ăn không trả tiền đồ vật Thực sự có phát đạt cơ hội, nhân ra vì sao không giúp người trong nhà ngược lại giúp ngươi cái này người ngoài. Phó đại nham nôn tận tại đây, hắn cách môn hô vài câu, sau đó thở dài rời đi. Khuyết tử, lại đi chấn trên bán thổ sản vùng núi A, lần này ngươi tóm được đồ vật rất nhiều, có thể kiếm không ít bạc A. Mấy ngày này ngươi giúp thím lưu ý hạ, nhìn xem có thể hay không bộ đến thỏ hoang, đến lúc đó cấp thẩm lưu hai trường con thỏ ra. Thẩm gia khuê nữ năm sau liền phải gả chồng, nàng nhà chồng công công chân cẳng không tốt, đến lúc đó ta làm nàng dùng này con thỏ ra cho nàng công công làm một đôi cái bao đầu gối, biểu biểu hiếu thâm. Sau núi trên dưới tới một cái thể trạng cường tráng người trẻ tuổi, trên vai trọn một cây gánh nặng, trước sau treo không ít chói chặt chân cẳng món ăn hoang, dã, trong đó một đầu dã hiệu bảo phá lệ dẫn người chú mục Kia chỉ hiệu bảo ít nhất có 60 cân, bán được tiểu quán tiệm ăn. Ít nói cũng có thể đổi mười lượng bắt đầu, bình thường nông hộ một năm xuống dưới thu hoạch lương thực trừ bỏ nhà mình chi phí sinh hoạt, dư lại nhiều lắm cũng liền tranh cái mười tới hai đi, này còn phải là mùa màng thực tốt dưới tình huống. Nhân ra bắt được một con đại xúc sinh, liền đem bọn họ một năm thu hoạch cấp để rớt. Thôn trên đường không ít người lui tới, đều cực kỳ hâm mộ mà nhìn chầm chầm cái này cường tráng cao lớn thanh niên. Người này tên là Hà Quê, ở tại sau núi sườn Núi Chỗ. Phải biết rằng bọn họ thôn sau kia tòa sơn có rất nhiều hùng mạnh gia thú, trong thôn nữ nhân hải tử chỉ dám ở chân núi kia một khối hoạt động, mặc dù là cường tráng nam nhân, cũng không dám ở lẻ loi một mình dưới tình huống đi quá sâu, liền sợ gặp được cái gì ăn thịt manh thú. Duy độc này hộ hàn họ nhân ra ngoại lệ, nhà bọn họ lịch đại săn thú mà sống, đối với manh thú hiểu biết không thua một vị lao nông đối với hoa màu hiểu biết. Hàn gia nam nhân thể trạng đều vô cùng cao lớn cường tráng, từng có người chính mắt chứng kiến quá hàn khuê hắn cha ở mất đi vũ khí dưới tình huống cùng lợn rừng vật lộn cuối cùng hắn bị lợn rừng xé xuống một miếng thịt chảo ra ba đạo khắc sâu thấy cốt miệng vết thương kia đầu lợn rừng còn lại là bị hắn tạp lạ đầu chết đến không thể càng chết kia một lần chứng kiến kêu hàn ra một lần ở phụ cận mấy cái thôn đều uy danh truyền xa bất quá kia một lần bị thương quá nặng hàn khuê hắn cha cũng bị bách từ sườn núi chỗ dọn tới rồi dưới chân núi tu dưỡng gần hai năm mới một lần nữa dọn về sườn núi lao phòng mấy năm nay thời gian mặc dù ở dưỡng thương hàn khuê hắn cha cũng sẽ thỉnh thoảng dẫn hắn vào núi ở bên ngoài bắt một ít gà rừng thỏ hoang bồi dưỡng hắn săn thú năng lực năm kia hàn lao thợ săn đã qua đời hàn khuê hắn nương bị đã sớm xuất giá tỷ tỷ nhận được dưới chân núi dưỡng lao hiện tại ở tại sườn núi trôi chỉ còn lại có hàn khuê một người hắn cùng hắn cha giống nhau mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuống núi một chuyến Xử lý trong khoảng thời gian này bắt được con ngồi, sau đó thuận tranh đi một chút hắn tỉ trong nhà, cấp tỉ tỉ tỉ phu lấy một chút thịt, lại cấp điểm bạc. Hắn cũng không phải một cái nói nhiều nam nhân, đối với các hương thân đáp lời, hắn chỉ là ngẫu nhiên gật gật đầu hoặc lắc đầu. Khuê tử, ngươi năm nay cũng không nhỏ đi, ngươi nương nhưng có cho ngươi tương xem việc hôn nhân. Thượng tuổi cụ bà yêu nhất cho người ta làm mai mối, hàn khuê điều kiện không tính đỉnh hảo, khá vậy không tính kém. không ít lao thái thái đều động tâm tư. Nói thật, hàn gia nam nhân rất ít có trường mệnh, lại lợi hại thợ săn cũng không thể bảo đảm chính mình mỗi một lần đều có thể là thợ săn, mà không phải con ngồi con ngồi. Hàn khuê cha xem như nam nhân nhà hắn tương đối trường thọ, khá vậy chỉ sống đến 40 tới tuổi, ở không có chiến tranh dưới tình huống, bọn họ địa phương nam nhân phổ biến đều có thể sống đến 5-60 tuổi. Nhưng đồng dạng, những cái đó nam nhân chưa chắc có thợ săn tới tiền mau Liền lấy hàn khuê tới nói đi, mỗi lần xuống núi đều không tay không, tuy rằng không phải mỗi một chuyến đều có hiệu bảo như vậy hảo vận, nhưng chỉ là một ít gà rừng thỏ hoang, hai ba lượng bạc luôn là có thể tranh đến. Nói nữa, hàn khuê đối hắn tỷ đều như vậy hào phóng, mỗi lần xuống núi lại là đưa thịt lại là đưa bạc, tuy rằng nơi này cũng có con mẹ nó nguyên nhân, nhưng một khi thành thông ra, nhạc mẫu nhạc phụ cũng là cha mẹ, hắn còn có thể đối chính mình nhạc phụ nhạc mẫu kéo kiệt. Có như vậy một cái con rể, chỉ sợ về sau trong nhà liền không cần thèm thịt ăn. Hàn khuê bị một đám lao thái thái vây quanh, chỉ là lắc đầu nói chính mình không vội. Kỳ thật hắn năm nay đã 19, trong thôn rất nhiều tiểu tử tuổi này đều đã đương cha, lại sao có thể không vội đâu. Lao thái thái thấy vây quanh hắn hỏi không ra nói cái gì tới, cũng ngượng ngùng lại dây dưa, chỉ là ở trong lòng cân nhắc xuống tay đầu có hay không thích hợp hàn khuê cô nương. Đến lúc đó tìm hàn khuê hắn nương nói đi. Ai, tiểu tử, người từ từ. Hàn khuê đi chưa được mấy bước lộ, đã bị mang theo hai nha đầu từ trấn trên vừa trở về cắt thạch tiến cấp cả lại. Thôn đại áo không nhỏ, tổng cộng trăm tới hộ nhân ra, cùng ở một cái thôn người cắt thạch tiến cũng không thấy đến độ nhận toàn. Càng miễn bàn hàn khuê cái này ở tại sườn núi, mười ngày nửa tháng đều không nhất định xuống núi một chuyến người. Nàng chỉ là thấy được hàn khuê kia một đống con ngồi có vẻ đặc biệt tiểu xảo thị bồ câu, tưởng cấp nhi tử nấu một chung bồ câu canh hảo hảo bổ bổ. Hàn khuê dừng lại bước chân, chiều cắt thạch tiến nhìn lại, đương hắn nhìn đến cắt thạch tiến phía sau cô nương khi, trong ánh mắt tức khắc nhiều điểm cái gì. Hắn nhận ra lâm dư, đối phương khả năng không biết, kỳ thật hắn ở nàng 6-7 tuổi năm ấy cũng đã gặp qua nàng, đối nàng ấn tượng còn đặc biệt khắc sâu. kia đoạn thời gian hắn tra bởi vì dưỡng thương ở tại dưới chân núi nhà gỗ bên trong hắn bị hắn tra giấy sai khiến ra tới ở chân núi chỗ bố trí mấy cái chóc nã tiểu con mồi bấy dập vừa vặn nhìn thấy một đám hải tử vì tranh đoạt giã trái cây đánh nhau lâm dư đánh mà đặc tàn nhẫn giống như là tiểu dã thú giống nhau Hàn khuê lớn như vậy đệ nhất nhìn thấy như vậy hung ác nữ hải vì thế hắn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt hàng khuê bản thân liền chuẩn bị đem này đó con mồi bán đi Bán cho ai đều là bán hắn ra giá cả thực công đạo Ba con tiểu thịt bồ câu Các thạch tiến lại nhiều muốn một con gà rừng Tổng cộng hoa 700 văn Nói chuyện với nhau thời điểm Các thạch tiến biết hắn chính là ở tại sườn núi Chỗ Hàn gia nhi tử Nàng không biết Hàn Khuê diện mạo Lại biết trong thôn có như vậy một hộ nhà Hàn Khuê cũng biết này nương ba ra ở cửa thôn Họ các Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong sau, Hai bên gặp thoáng qua Tiểu biểu tỷ. Người nọ lớn lên hảo cao A. Đi rồi một khoảng cách sau, bảo bảo tiến đến lâm dư bên thai nhỏ rộng mà cảm thán nói. Cái này triều đại người phổ biến không cao, tỷ như tiểu thời niên chính là tiêu chuẩn văn nhược thư sinh, cũng liền một M7 tả hữu bộ dáng, hắn ở thư thục thân cao trung thượng, còn có rất nhiều so với hắn càng lùn thanh niên. Mà vừa mới đi qua cái kia thanh niên cường tráng mà giống một đầu gấu đen, lại cao lại tráng, bảo bảo chỉ là dùng ánh mắt nhìn ra một chút. Tiểu biểu tỉ cái đầu chỉ ở cái kia thanh niên nách chỗ, đối phương ít nhất có một M9. Cũng không biết thanh niên này tính tình được không, hắn nếu là có gia bạo khuynh hướng, chẳng phải là một quyền một cái tiểu tức phụ. ân Nhìn thấy hàn khuê, lâm dư tâm tư có chút phiêu xa. Lại nói tiếp, đời trước nàng cùng thanh niên này cũng có chút sâu xa, lúc trước nàng bắt đầu làm mai sau, cứu cứu từng hỏi thăm vài người tuyển, hàn khuê chính là một trong số đó. Chẳng qua phó thời Xuân hai vợ chồng cũng không thích cái này khổng võ hữu lực nam nhân, sợ rất khó từ người nam nhân này trong tay chiếm được tiện nghi, vì thế bọn họ lựa chọn dùng một lần bán đoạn, dung nang đổi một bút kết xù lễ hỏi tiền. Bọn họ ở cứu cứu trước mặt đem kia hộ nhân ra khen mà ba hoa chích chòe, lại hướng cứu cứu đếm ký gả cho thợ săn khuyết điểm, khi đó cứu cứu thân thể cũng đã thật không tốt, nhưng như cũ cường chống đi hỏi thăm một phen, bởi vì có người cố tình giấu giếm duyên cớ, Thật sự cho rằng kia hội nhân gia là đáng giá phó thác người được chọn, vô cùng cao hứng mà đem nàng cho phép đi ra ngoài. Nay một gã qua đi, liền vào địa ngục, đối phương trực tiếp hung ác mà nói nàng không cha không mẹ, cứu cứu ra cũng không xem như nhà mẹ đẻ, ngày thứ ba lại mặt cũng chưa làm nàng về nhà, có lẽ chính là lúc ấy, cứu cứu ý thức được chính mình làm sai, thân thể càng thêm bại hoại. Lâm Dư cũng không oán hận cứu cứu, đối phương nguyện ý thu lưu nàng, đã đối nàng có ân Hắn chỉ là không đủ cẩn thận, không đủ hiểu biết chính mình nhi tử con dâu, nhưng ân chính là ân, sẽ không bởi vì ân nhiều ân quả mà thay đổi. Không có cứu cứu thu lưu, sinh hoạt ở kế vinh kế tẩu bên người, nàng kết cục khả năng còn nếu không kham. Lâm Dư chưa từng có quên quá báo đáp cứu cứu, nhưng nói thật, so với cứu cứu, nàng càng kính yêu này một đời mới có giao thoa mợ. Nay một đời nàng quá mức hạnh phúc, Dẫn tới nàng càng ngày càng ít hồi tưởng khởi đời trước cực khổ cùng bất ham Lại nói tiếp Lâm Dư tuổi tác cũng đã không nhỏ Trong thôn cơ hồ không có 17 tuổi còn không có đính hôn cô nương Bởi vì chuyện này, các thạch tiến mấy năm nay cũng bị không ít người lên án Nói nàng cái này mợ đương đương không đủ tận tâm Chỉ có Lâm Dư biết, đúng là bởi vì tận tâm mợ mới không có qua loa định ra nàng hôn sự Lâm Dư cha mẹ chết quá sớm, nay ở cổ đại là Phạm Huy Mọi người đều sợ tang phụ tang mẫu cô nương bát tử quá ngạnh, đến lúc đó gây trở ngại nhà chồng, hơn nữa lâm dư nàng nương sinh bốn năm cái hài tử, sinh dưỡng một cái, chết một cái, cuối cùng chỉ sống sót lâm dư như vậy cái nha đầu, cũng cứ gọi người hoài nghi nàng cái này nữ nhi sinh dưỡng năng lực. Cưới cái tức phụ còn không phải là vì nối roi tông đường sao, nếu là liền hài tử đều sinh dưỡng không được, kia cưới vợ về nhà làm gì đâu. Bởi vậy mấy năm nay nhà trên tới làm ai đại đa số đều là tự thân tồn tại khuyết tật nam tử, hoặc là là thượng tuổi người gói vợ, một quá môn coi như có sắn nương, hoặc là chính là tàn phế ngốc tử hoặc là đánh chạy quá vài cái tức phụ bệnh chốc đầu. Cự tuyệt mấy cái cầu hôn người sau, các thạch tiến từng tìm được lâm dư nghiêm túc liêu quá một lần. Nàng hỏi nàng, như vậy nhà chồng nàng nguyện ý tiếp thu không? Một khi tưởng hảo muốn tiếp thu, phải chuẩn bị đi một cái gian nan. rất khó nhìn đến hy vọng lộ kỳ thật lâm dư cũng là có hậu thuẫn đó chính là nàng cùng bảo bảo cùng với phó thời niên từ nhỏ một khối lớn lên tình nghĩa mặc dù nàng cả đời không gả chồng giúp hắn hai lo liệu việc nhà hai người nhất định nguyện ý phụng dưỡng cái này biểu muội biểu tỷ cả đời nàng cũng không phải nhất định phải gả chồng các thạch tiến muốn hảo thanh danh hoàn toàn có thể đem nàng gả cho một cái ngoại giới xem ra cùng nàng xứng đôi nam nhân nhưng nàng không có Bởi vì nàng cảm thấy, thật muốn là qua loa gà cho, còn không bằng cả đời đương đại cô nương tới hạnh phúc. Kia một lần nói chuyện sau, Lâm Dư đối với mợ càng thêm kính trọng, nàng thiệt tình cảm thấy, trọng sinh ý nghĩa lớn nhất liền ở chỗ thu hoạch như vậy tốt mợ, cùng tương thân tương ái một đôi đệ muội. Lâm Dư không tự giác mà nghĩ tới vừa mới từng có gặp mặt một lần hàng khuê, có lẽ tai kiến thanh niên này ý nghĩa chính là làm nàng minh bạch, hiện tại hết thể rốt cuộc có bao nhiêu tốt đẹp. Nàng nắm chặt bảo bảo tay, đối với này hết thảy đều không biết gì bảo bảo gì cũng không biết, theo bản năng mà trở về tiểu biểu tỷ một cái đường độ gấp bội mà mỉm cười. Ở phó thời niên khảo thí ba ngày trước, các thạch tiến mang theo hai nha đầu một khối đi huyện thành. Huyện thí địa điểm liền ở huyện khảo trong viện, nói đến cũng khéo, vừa lúc ly bảo bảo sân ba điều phố. Đời trước người thuê dọn đi rồi, còn không có tìm được đời kế tiếp người thuê. Trong khoảng thời gian này có không ít thí sinh ngắn hạn thuê trụ khảo viện bên cạnh phòng ở, các thạch tiến đem trong đó một nửa nhà ở thuê, sau đó người trong nhà ở hậu viện mấy gian phòng. Ban ngày phó thời niên ôn thư thời điểm, bảo bảo mang theo tam hoa đi ra ngoài một chuyến, sau đó mang theo cái đồng thao đúc làm cây đèn trở về. Các thạch tiến vừa thấy bảo bảo biểu tình liền biết nhất định là tam hoa lại tìm đến thứ tốt, cao hứng mà nàng phùng tam hoa hảo sinh thân cận một phen. Sau đó lại hứng thú ngẩng cao mà dẫn dắt cái này đại công thần đi nhà bếp khai tiểu táo đi. Tiểu ca ngươi xem. Bảo bảo lén lút đem phó thời niên thư phòng đẩy ra một cái tiểu phùng thời điểm. Phó thời niên vừa lúc ở nghỉ ngơi, nhắm mắt dùng ấm áp khăn lông ướt đắp, làm hai mắt của mình được đến thích hợp thả lỏng. Nghe được kéo kẹt mà mở cửa thành phó thời niên buông khăn lông, mở mắt ra nhìn về phía bảo bảo. Thứ gì? Nói chuyện thời điểm. Phó thời niên đã thấy được bảo bảo trong tay phủng cây đèn. Ý thức được chính mình không quấy rời phó thời niên dụng công, bảo bảo cao hứng mà đẩy cửa ra đi vào, hướng hắn khoe khoang chính mình hôm nay phát hiện. nay chẳng lẽ là thần thoại chuyện xưa thần đèn. Phó thời niên bỗng nhiên nổi lên tính trẻ con, ở tiếp nhận cây đèn sau, dùng ống tay háo ở mặt trên lao vài cái. Bảo bảo luôn có một ít kỳ tư diệu tưởng, khi còn nhỏ, cho hắn nói rất nhiều hiếm lạ cổ quái chuyện xưa. Trong đó một cái chuyện xưa có quan hệ với một cái thần đèn, nghe nói phát hiện thần đèn người chỉ cần ở mặt trên sắt tam hạ là có thể triệu hồi ra một cái có được cường đại pháp lực thần, hắn có thể thỏa mãn đối phương ba cái nguyện vọng. Thần đèn A thần đèn, thỉnh thỏa mãn ta ba cái nguyện vọng đi. Phó thời niên nhắm mắt lại, làm bộ làm tịch mà nói. Khu khu. Bảo bảo không vui, sao lại có thể có người so nàng còn biết diễn kịch đâu. Ngượng ngùng. Đây là một trản tà ác thần đèn, ngươi cần thiết thỏa mãn tà thần ba cái nguyện vọng mới có thể rời đi. Mượt mà quy đạn khuôn mặt nhỏ bản mà gắt gao, giờ khắc này, nàng ạ là đỉn. Bảo bảo tà thần bám vào người. Phó thời niên ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn theo không kịp bảo bảo tiểu nào gân chuyển động tốc độ A. Thỏa mãn bảo bảo ba cái nguyện vọng sao. Phó thời niên ánh mắt gia tăng. Hắn không phải sớm nói qua hắn nguyện ý sao, ai? Có thể thấy được bảo bảo thật là thực thích hắn, tìm cơ hội liền phải nhắc nhở hắn một chút. Ta thật sự nguyện ý. Phó thời niên nghiêm túc mà nói, sau đó đứng lên, vòng qua án thư, dùng công chúa ôm đem bảo bảo ôm lên, đi tới cửa, đem nàng vùng, sau đó đem cửa phòng quan trọng. Hắn muốn nỗ lực. Hắn muốn lao tới. Quý trọng khảo trước mỗi một phân mỗi một giây. Bảo bảo. G.A.G. hắn rốt cuộc nguyện ý cái gì? mươi 124 nông gia con dâu nuôi từ bé 26. Khoa khảo đúng hẹn tới, phó quả Nguyên ngồi ở chính mình vị trí thượng, tin tưởng tràn đầy mà nhìn về phía giám thị quan viên, phó thời niên tiến trường thi thời gian so với hắn vãn một ít, từ hắn bên người trải qua khi, còn bị hắn ném một cái khinh thường khinh thường trong trắng mắt. Chẳng qua hắn đắc ý tự tin cũng không có duy trì bao lâu, chờ đến bài thi phân phát đến mỗi một cái thi sinh trong tay, hắn nhanh chóng mà xem khảo đề. Nắm bài thi ngón tay không ngừng buộc chặt, cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Không có khả năng, không có khả năng. Rõ ràng bên ngoài vẫn là gió lạnh lạnh run, nhưng lúc này Phó Quảng Nguyên sau lưng đã bị dọa ra một tầng ước hãn, trong nhà vì hắn. Đã đem của cải đều đào mà không sai biệt lắm. Đầu đại mồ hôi từ Thái Dương chảy xuống, Phó Quảng Nguyên có chút choáng váng, kỳ thật khảo để chúng có vài đạo hắn miễn cưỡng có thể giải đáp, nhưng lúc này hắn đầu hỗn loạn. Sớm đã không thể nào hạ bút. Huyện thí làm sở hữu khoa khảo trung đơn giản nhất một hồi khảo thí, thời gian thực đoạn, vào lúc ban đêm, thí sinh đã bị lục tục thả ra trường thi, khi thiên địa phương học chính liền sẽ phê duyệt xong sở hữu giải bài thi, ngày hôm sau ở huyện công bảng chỗ công bố kết quả. Thông qua huyện thí giả nhưng ở 3 ngày sau tham gia tiếp theo tràng phụ thí. Ngày hôm sau hết bảng khi, Phó Thời Niên không ra dự kiến lấy huyện thí đệ nhị thành tích thông qua khảo thí, mà danh bảng thượng. Căn bản là tìm không thấy phó quảng nguyên tên. Phó thời Xuân cùng mã mai phương tế ở đám người đằng trước, đem sở hữu thượng bảng người danh tỉ mỉ lật xem vô số biến, như cũ tìm không thấy chính mình nhi tử tên. Không có khả năng, không có khả năng, ta nhi tử sao có thể không thượng bảng đâu. Phó thời Xuân giống như điên rồi giống nhau, ở vào bảng đơn nhất thượng đầu kêu đẳng cấp trí phó thời niên tên rơi vào hắn trong mắt, quả thực đem hắn đôi mắt đều phải cho mù Nay khẳng định là nghĩ sai rồi, ta nhi tử như vậy thông minh, hắn sao có thể không thượng bằng đâu. Mã Mai Phương cũng đi theo giống to kêu to, nàng nhi tử chính là. Sao có thể không khảo chung đâu? Hai vợ chồng đều không thể tiếp thu sự thật này. Thôi đi, các ngươi nói các ngươi nhi tử thông minh, hắn liền nhất định có thể thi đậu. Ta còn cảm thấy ta chính mình thực thông minh đâu, không cũng khảo rất nhiều lần đều không có khảo quá. Chính là... Nếu xem xong rồi khiến cho một làm, chúng ta còn không có xem đâu. Đứng ở mặt sau người ghét bỏ hai người bọn họ vướng bận, muốn đem người đuổi đi, nhưng lúc này Phó Thời Xuân cùng Mã Mai Phương đều không tiếp thu được cái này đả kích, kia chịu dễ dàng rời đi, ở bị mọi người ồn ào xô đẩy sau, dứt khoát nhằm phía công bảng bên cạnh sai lại, lôi kéo bọn họ và tao ống tay háo liền phải đem bọn họ hướng công bảng chỗ xả. Quan ra, này mặt trên như thế nào không có ta nhi tử tên. Có phải hay không học chính đại nhân lẩu viết một cái, ngài giúp chúng ta đi hỏi một chút đi? Đúng vậy, quan gia, ta nhi tử tên là Phó Quảng Nguyên, cùng đệ nhị cái kia Phó Thời Niên cùng thôn cùng họ, có phải hay không đem hai người bọn họ tên cấp lộng lan lộn? Phó Thời Xuân cùng mã Mai Phương khẩn trương hỏi. Ở nghe được thê tử kia đoạn lời nói khi, Phó Thời Xuân trước mắt sáng ngời, không sai, vô cùng có khả năng là con của hắn cùng cái kia nhãi con loại tên bị lộng lan lộn. Đệ nhị hẳn là con của hắn mới là a Làm gì làm gì? Bị tún chặt sai lại chụp bay bọn họ tay, bên cạnh mặt khác sai lại thấy thế cũng vây quanh lại đây. Tường nháo sự có phải hay không? Bảy tám cái cao cao đại đại sai ra, trong tay còn cầm binh khí, nhìn qua hung thần ác sát, phó thời xuân hai vợ chồng thật giống như bị đón đầu bắt một chậu nước lạnh, lập tức thanh tỉnh. Bọn họ không dám lại kêu la, mang theo đầy mình ủy khuất cùng nghi hoặc bị người tễ ra tới. Lúc này bọn họ đột nhiên ý thức được, nhi tử phó Quảng Nguyên giống như không thấy. Một nhà vui mừng một nhà sầu, ở thông qua trận đầu huyện thí sau, phó thời niên phân biệt lấy phủ thí đệ tứ, viện thí thứ 6 thành tích khảo chúng tu tài. Đừng nhìn cái này xếp hạng cũng không giống như là thực dựa trước, nhưng này còn phải kết hợp phó thời niên tuổi tác tới xem, hắn năm nay cũng mới 17 tuổi, có thể ở như vậy số tuổi khảo trung tu tài, đã thập phần xuất sắc. hơn nữa dựa theo năm nay tham khảo nhân số thứ sáu vừa lúc là bẩm sinh đều nói phú cử nhân tú tài nghèo nhưng bẩm sinh tuyệt đối sẽ không quá nghèo đầu tiên trở thành bẩm sinh nhưng hưởng thụ triều đình ấn nguyệt phát lương thực tuy rằng không nhiều lắm khá vậy có thể cùng hai ba người đồ ăn hơn nữa bẩm sinh có thể thế thí sinh người bảo đảm mỗi một năm tham dự huyện thí học sinh đều yêu cầu tìm năm vị thí sinh cùng một người bẩm sinh người bảo đảm ấn lệ thường Yêu cầu cấp bẩm sinh một bút người bảo đảm đảm bảo phí, huyện thí 3 năm 2 lần, mỗi cách 1 năm rưỡi, là có thể có một bút xa xỉ tiền thu, khác không nói, nuôi sống chính. Mình đã dư giả. Nhìn đến thành tích, phó thời niên tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, hắn không phụ bảo bảo hậu ái, rốt cuộc khảo trung tu tài Bất quá lúc này đây khảo thí phó thời niên cũng thấy được chính mình trên người đông đảo không đủ chỗ, hắn học thức tích lũy còn chưa đủ thâm hậu, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên. nhân ngoại hữu nhân chỉ cần ở cái này phủ viện trong vòng đều có như vậy nhiều so với hắn ưu tú thí sinh càng miễn bản thi hương khi hắn sẽ gặp được mặt khác đến từ khác phủ viện đồng dạng ưu tú học sinh thi hương thời điểm không chỉ có có rất nhiều cùng giới thí sinh còn có rất rất nhiều đã trải qua số giới thi hương học thức uyên bác kinh nghiệm phong phú lao tú tài nhóm phó thời niên cuối cùng minh bạch phu tử phía trước dạy bảo Đối phương làm hắn vô luận thành tích tốt xấu đều phải dốc lòng học tập 3 năm, chờ đợi tiếp theo giới thi hương, chỉ sợ dựa theo hắn hiện tại năng lực, chú định là muốn thi rớt. Cũng may Phó Thời Niên tâm thái thực ổn, cũng không cảm thấy tiếc đối. Hiện tại hắn toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ hoàn thành chính mình đối bảo bảo hứa hẹn đâu. Các Thạch Tiễn mang theo Nhi Tử cùng hai cô nương từ phủ Châu trở về, không ra dự kiến thu hoạch người trong thôn đường hẻm hoan nên. Thôn đại áo hảo chút năm không có ra quá tú tài lang. liền tính dính không đến tú tài quang khá vậy muốn dính dính tú tài không khí vui mừng a sớm tại cát thạch tiến bọn họ trở về phía trước trong thôn liền lại nhảy ra năm đó phó ra phân ra chuyện xưa rất nhiều người cười nhạo phó thời xuân hai vợ chồng tiền cận nếu là lúc trước không có phân ra hiện tại có một cái tú tài đệ đệ bọn họ cũng có thể đi theo hưởng phúc ở cát thạch tiến không có trở về nhật tử phó đại nham cửa phòng đều mau bị người đạp vỡ cùng dị mẫu huynh đệ không giống nhau Phó đại nham chính là tú tài thân cha a, liền tính phân ra, cái này thân cha cùng đại ca sinh hoạt, cha vẫn là cha, hắn còn có thể bất hiếu kinh chính mình lao tử sao. Một ít có sở cầu người, liền tưởng thông qua phó đại nham cái này lao tử cấp phó thời niên truyền lời nhắn. Bất quá phó đại nham vẫn là có chừng mực, đối với những cái đó tới cửa chúc mừng người, hắn vui vui vẻ vẻ tiếp đãi, tuy rằng lấy không ra cái gì thứ tốt, khá vậy có thể cho người đảo một ly trà. Bưng lên một mâm đậu phộng hoặc hẳn dưa, mọi người cùng nhau vô cùng cao hứng lao cái cắn Đối với những cái đó có điều đầu người, hắn lời nói dịu dàng cự tuyệt, hắn cái này đường cha vốn dĩ cũng không tẫn nhiều ít đương cha trách nhiệm, lúc này cũng đừng cho đứa con trai này quấy rầy Mấy ngày này, phó thời xuân một nhà liền nhìn nhà chính nơi đó vô cùng náo nhiệt, mỗi ngày người đến người đi, bọn họ trụ đông viện càng thêm yên lặng, mỗi người đều âm trầm một khuôn mặt, liền sợ nghẹn tới rồi cực điểm. Tùy thời liền phải bạo phát. Cắt ra bên này, ánh trăng đều đã cao cao treo lên đỉnh đầu. Cắt thạch tiến lúc này mới thật vất vả tiện đi lại đây chúc mừng hương người. Cũng may về quê trước bọn họ đều đã liệu đến này vừa ra, trước tiên lót đủ bụng, sau lại lại ăn điểm bánh ngọt, đảo cũng không cảm thấy đói. Từ thôn đại ao đến phủ thành một đi một về đến hoa bốn năm ngày thời gian, liên tục mấy tràng khảo thí xuống dưới, người một nhà đều mệt muốn chết rồi. Bảo bảo cùng lâm dư ở khách nhân đi rồi liền trở lại từng người phòng bắt đầu ngủ. Các thạch tiến cũng mệt mỏi, bất quá nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Ở tiễn đi khách nhân sau, nàng gõ vang lên nhi tử phòng cửa phòng, được đến nhi tử đáp ứng sau, đẩy cửa đi vào. Hiện tại ngươi đã khảo trung tú tài, nương cũng không cùng ngươi vòng vo. Nương liền hỏi ngươi, ngươi có thể hảo hảo chiếu cố bảo bảo sao? Nàng không hỏi nhi tử có nguyện ý hay không cưới. nay ở các thạch tiến xem ra thuần túy chính là lãng phí nước miếng, nàng liền tính muốn hỏi cái này vấn đề, cũng là hỏi bảo bảo có nguyện ý hay không cả, nào có tiểu tử này ghét bỏ bảo bảo đạo lý đâu. Nàng chỉ hỏi phó thời niên có thể hay không hảo hảo chiếu cố bảo bảo, nếu hắn làm không được, nàng liền cấp bảo bảo tìm một cái có thể làm được trợ phu. Ta đương nhiên có thể. Phó thời niên biểu tình nghiêm túc nghiêm túc, nương, ngươi chuẩn bị khi nào chuẩn bị ta cùng bảo bảo hôn sự a Bảo bảo giống như có chút cấp, đuổi theo hắn làm hắn hứa hẹn rất nhiều lần đầu. Kỳ thật dựa theo phó thời niên ý tưởng, không cần thiết như vậy sớm chuẩn bị hôn sự, bởi vì bảo bảo còn quá tuổi trẻ chút, một khi thành thân, đương nương, liền không có cô nương khi vui vẻ sung sướng. Phó thời niên liền thích nhìn bảo bảo vô ưu vô lự nơi nơi chơi đùa, hôm nay mang theo tam hoa đi trên núi trích một sọt giá quả, chơi đùa trong thôn lưu nước mũi, ăn mặc quần thủng đáy tiểu hoa nhi. Ngày mai đi theo lâm dư biểu muội đi bờ sông, biểu mội giặt đồ, nàng ở đàng kia câu cá, ngẫu nhiên bắt được dương nanh múa vốt đại con cua, có thể làm nàng vui vẻ cả ngày. Tuy rằng phó thời niên cũng không sẽ câu thúc bảo bảo, nhưng không thể không thừa nhận, cô nương cùng tức phụ này phân thân phận, người ở bên ngoài xem ra là không giống nhau, đương cô nương khi bảo bảo khiêu thoát chút, người khác cũng chỉ sẽ nói nàng quá mức khiêu thoát, nhưng một khi thành người phụ, Ngoại giới đánh giá có lẽ không như vậy dễ nghe. Hắn không thèm để ý ngoại giới đánh giá, nhưng hắn sợ bảo bảo nghe được một ít không vào nhi nói, sẽ thương tâm, sẽ khổ sở. Hắn nghĩ, kỳ thật ở lẫn nhau đều có an ý dưới tình huống, không cần thiết như vậy sớm thành thân, chờ đến 3 năm sau, bảo bảo cũng liền 18 tuổi, lúc ấy, nàng có lẽ sẽ so hiện tại nàng trầm ồn một ít, càng có thể thích hướng thê tử thân phận, mà không phải chính mình vẫn là một cái hài từ đâu. liền đảo mắt thành hài tử nương. Hơn nữa ba năm sau hắn sẽ lại một lần kết cục, nếu lúc ấy hắn có thể may mắn thi đậu cử nhân, hắn là có thể cấp bảo bảo một cái càng phong cảnh hôn lễ, thân là cử nhân phu nhân, bảo bảo sinh hoạt cũng có thể càng bừa bãi một ít. Nhưng phó thời niên suy nghĩ nhiều như vậy, đều không thắng nổi bảo bảo một cái tưởng niệm. Hắn nghĩ, ai làm bảo bảo như vậy hiếm lạ hắn, hiện tại liền muốn gả cho hắn đâu, hắn phía trước lo lắng những cái đó sự tình. Có thể có biện pháp giải quyết Như thế nào liền tổ chức hôn sự đâu Các thạch tiến xem Nhi tử biểu tình không giống làm giả Tức khắc liền an tâm rồi Bất quá ngay sau đó nàng đã bị phó Thời niên nửa câu sau lời nói cấp kinh chứ Như thế nào liền nói đến Thành thân chuyện này đâu Người cũng chưa nghĩ tới hỏi một chút Bảo ý tưởng sao Nàng cảm thấy nhi tử thái độ này không đúng Chẳng lẽ về sau thành thân Hắn cũng không màng bảo bảo ý tưởng Luôn là lo chính mình làm quyết định bảo bảo khẳng định nguyện ý nói đến bảo bảo biểu hiện ra nóng rát thái độ phó thời niên có chút cuốn bách làm cho trưởng bối mặt hắn như thế nào không biết xấu hổ nói lên những việc này đâu bảo nguyện ý các thạch tiến chừng lớn đôi mắt chẳng lẽ ở chính mình không hiểu rõ dưới tình huống hai hải tử đã hộ định cả đời ân phó thời niên gật gật đầu không có khả năng các thạch tiến không tin là bảo bảo chính miệng cùng ngươi nói Nàng tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Bảo bảo tuy rằng không có nói thẳng, nhưng ta đều đã hiểu. Phó thời niên nhịn không được dùng một tí xíu tiểu ghét bỏ mà ánh mắt xem xét mẹ ruột liếc mắt một cái, cảm thấy nương tại đây sự kiện thượng khuyết thiếu một chút linh tính. Ngươi cho ta cẩn thận nói nói. Các thạch tiến càng thêm không tin, phó thời niên bất đắc dĩ, chỉ cần đem ảnh gia đình cùng với tà thần đèn chuyện xưa thuật lại một lần. Các thạch tiến bất đắc dĩ. Dùng nhìn ngốc tử ánh mắt nhìn mắt nhà mình thân nhi tử. Người thật nên may mắn, dài quá một cái rất sẽ niệm thư đầu, còn có ta như vậy thông minh mẹ ruột. Nói, nàng xoa xoa phó thời niên cái ốc. Ai, nhà nàng cái này tiểu ngốc tử u, bất quá như vậy cũng hảo, trừ bỏ sẽ niệm thư, mặt khác thời điểm đều ngây ngốc, liền không cần lo lắng bảo bị hắn khi dễ. Nhìn đến mâu thân biểu tình, phó thời niên cũng ở trong lòng thở dài. Quả nhiên, Hắn nương vẫn là khuyết thiếu một tí xíu linh tính, bất quá không quan hệ, chỉ cần hắn hiểu bảo bảo thì tốt rồi. Bảo, ngày hôm qua nương đi ta phòng hỏi hai chúng ta sự, ngươi nói chúng ta là trước đính hôn, quá mấy năm lại thành thân đâu, vẫn là trực tiếp đem hôn cấp kết. Buổi sáng ăn xong bữa sáng, phó thời niên tiến đến đang ở rửa chén bảo bảo bên người, cầm mấy cái dơ chén một khối giúp đỡ thầy. sau đó thừa dịp nương cùng lâm dư đều không ở trong viện công phu. Khẽ meo meo mà ở nàng bên thay hỏi. Bảo bảo hít hà một hơi, trận tròn đôi mắt. Hào ra hỏa, người nam nhân này chuẩn bị cưới nàng, làm nàng làm nhốt ở ngoài cửa nữ nhân. Ta cảm thấy, này hôn khả năng thành không được. Bảo bảo buông chén, ánh mắt sâu kín mà nói. Không đem kia hai lần đóng cửa sỉ nhục rửa sạch sạch sẽ, cái này hôn là tuyệt đối thành không được. Nói xong, nàng đem một đống dơ chén để lại cho phó thời niên. Lại đem ướt rầm dề tay ở phó thời niên trên eo lau vài cái, nhẹ răng, làm mặt quỷ nhanh như chốc chạy mất, chỉ dư phó thời niên ở trong gió hỗn độn, Phó thời niên bỗng nhiên kinh giác, hắn dẫn vì ngạo linh tính giống như tại đây một khắc biến mất. Trong viện một màn này, các thạch tiến xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ nhỏ hộ đều thấy, nàng chỉ cười không nói, kỳ thật hai hải tử hôn sự cũng không như vậy gốc, hai người nháo giận dối, chờ đến về sau hồi tưởng lên, cũng là một cọc thú sự đâu. Nàng nha, liền nhìn hai người bọn họ chính mình đều lộng minh bạch chính mình tâm ý, khai tình khiếu, lại chuẩn bị đương mẹ vợ, bà bà đi. Khảo Trung Tú tại ở nông thôn là đại hỷ sự, theo đạo lý muốn thỉnh thân cận thân thích hương lân ăn đốn thịt rượu, các thạch tiến khó được xa hoa một phen, không chỉ có thỉnh cắt ra phó ra thân thích, còn đem thôn đại áo các hương thân cùng nhau thỉnh. Nàng tìm hai vị làm tịch đại sư phụ, trong thôn một ít cùng nàng giáo hảo nữ nhân chủ động đảm đương giúp việc bếp núc. Tổng cộng đáp 8 khẩu lâm thời hòa bếp, tịch khai 36 bản, từ nhà mình tiểu viện vẫn luôn kéo dài đến cửa thôn ngoại kia một đoạn đường, toàn bộ thôn đại áo đều hỉ khí dương dương. Như vậy quan trọng nhật tử, thân cha khẳng định là muốn thỉnh, phó đại nham mặc vào các thạch tiến cho hắn đưa quá khứ tân y hề phục, cùng nàng một khối tiếp đón khách nhân, đến nỗi dị mẫu đại ca cùng mỗi mỗi một nhà phảng phất bị bọn họ cố tình xem nhẹ, ai cũng chưa nói muốn thỉnh. Nói đến phó Nguyệt Hạ, Mấy năm nay nàng nhật tử cũng không hào quá. Nàng gả nam nhân là trưởng tử, năm đó phó đại nam vì nàng ngàn trọn vạn tuyển đối tượng, tự nhiên nào nào đều hảo. Đối phương của cải cũng coi như là tương đối giàu có, nàng nam nhân là trưởng tử, tương lai khẳng định có thể phân đến càng nhiều gia sản. Ngay từ đầu, phó nguyệt hạ nhật tử xác thật thực hài lòng, nàng của hồi môn nhiều, cấp nhà chồng tránh thể diện, có chút thời điểm làm việc thiếu, bà bà cũng sẽ không vì thế bắt bẻ nàng. nhưng ai làm phó nguyệt hạ càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thức đâu hơn nữa phía trước phó gia nháo phân ra phó nguyệt hạ cái này xuất giá cô nương giống như còn ở trong đó sắm vai không sáng giỏi nhân vật ở phát giác đến nhà mẹ đẻ bên kia không thế nào để ý cái này xuất giá cô nãi nãi sau nhà chồng cũng dần dần không muốn chịu đựng nàng đại tiểu thư tính tình sáu năm trước phó nguyệt hạ nhỏ nhất cô em chồng gả đi ra ngoài nhà chồng cha mẹ chồng cũng chủ trì phân ra Ai cũng chưa nghĩ đến, hai vợ chồng già cư nhiên lựa chọn cùng lão nhị một khối sinh hoạt, đầu to đều bị lão nhị phân đi rồi, bọn họ một nhà được đến ra sản thậm chí còn không có phía dưới hai cái đệ đệ tới nhiều. Phó Nguyệt Hạ lên án cha mẹ chồng bất công, nhưng ai cũng không quy định quá cha mẹ chỉ có thể đi theo lão đại dưỡng lão à, ngược lại nàng này một náo, hoàn toàn làm nhà chồng người cùng nàng sẽ rách mặt, mấy năm nay nàng rốt cuộc không chiếm được bà bà cùng mấy cái đệ tức phụ giúp đỡ. không chỉ có đến cùng nam nhân xuống đất làm việc, về nhà sau còn phải liệu lý việc nhà, chiếu cố nhi nữ, từ nguyên bản có chút tiểu kiểu khí tuổi trẻ tức phụ ngạnh sinh sinh bị xoa ma thành mở nhạt trong biển. Người tháo đại thẩm. Phó thời Xuân Nhưng thật ra tưởng thế muội muội suốt đầu, nhưng chính hắn sinh hoạt đều đầy đất lông gà, Úc còn không mang nổi mình Úc, lại có thể giúp muội muội cái gì đâu. Hôm nay các thạch tiến bại yến hội, phó nguyệt hạ nhà chồng người đều tới. cùng nàng phân ra mấy cái đệ tức phụ càng là sớm chạy tới hỗ trợ chuẩn bị thực rượu phó nguyệt hạ nam nhân sách hai điều tế lân cá lại đây không mặt mũi lưu lại uống rượu vương cá liền đi trở về Các thạch tiến cũng không có trang khách khí làm hắn lưu lại lúc trước nhà hắn kia hai hải tử cũng là dụ dỗ bảo bảo rơi xuống nước thủ phạm chi nhất nàng không có như vậy đại độ lượng mặc kệ người nam nhân này có phải hay không vô tội nàng vẫn là giận chó đánh mèo thật có chút người da mặt dày cùng tường thành giống nhau hơn nữa lòng dạ không thuận bọn họ cũng mặc kệ cắt thạch tiên có hay không thỉnh bọn họ lại đây chính mình dịu già dắt trẻ nên ngang liền tới đây nơi này da mặt dày nói chính là phó thời xuân hai vợ chồng bọn họ xuyên rách tung tóe phía sau đi theo một đôi nhi nữ khi còn nhỏ long phượng thai là cỡ nào kiêu ngạo cơ linh nhưng lúc này đâu phó quảng nguyên có chút sợ hãi rụt rè Cả người thật giống như bị bất thời giờ tinh khí thần giống nhau, phó liên kiểu trong mắt không ánh sáng, túi đầu, con nghèo, một chút đều không có tuổi này nữ hài nên có hoạt bát tiếu lệ. Mọi người lắc lắc đầu, phó ra lão đại này một mạch, xem như hủy diệt rồi. Trong nhà gia sản đều bán của cải lấy tiền mặt hết, trưởng bối cùng tiểu bối cũng chưa cái gì bản lĩnh, hiện tại thoạt nhìn liền như vậy điểm mạnh mẽ đều không có, sao có thể có xoay người cơ hội đâu. Em út làm rượu, Như thế nào không mời ta cái này đại ca đâu. Phó thời xuân đầy mặt toán hận, hắn cũng không phải là tới uống rượu, hắn là tới hủy hoại trận này tiệt rượu. Hiện tại hắn cái gì đều không có, chính cái gọi là chân trần không sợ xuyên dày, hắn cũng muốn kêu này nương hai ở các hương thân trước mặt hung hăng mất mặt. Lão đại, phó đại nham che ở trước nhất đầu, ngươi nếu tới ăn mừng ngươi đệ đệ thi đầu, ngươi liền tuyển cái chỗ, vui vui vẻ vẻ ăn một đốn uống rượu, ngươi nếu tới nháo sự. Ngươi nhớ kỹ ta còn là cha ngươi, ngươi thật muốn tức chết ta, bị tộc lao trục xuất tông tộc sao? Phó Đại Nham gần từng chữ một mà nói, ở tông tộc ý thức nồng hậu lập tức, trục xuất tông tộc không khác bị phán xử chém đầu. Phó Thời Xuân bước chân một đốn, hắn xác thật có chút bị dọa tới rồi. Lại thế nào, hắn còn có mấy gian nhà ở, còn có một mẫu đất, nhưng nếu là bị trục xuất tông tộc, dựa vào tộc lao quyền lợi, hắn hoàn toàn có thể đem mấy thứ này thu hồi. đem hắn đuổi ra thôn đại áo, từ nay về sau, hắn chính là không có căn cơ người. Cha, ngươi cũng đừng quá bất công. Mã Mai Phương hãy còn có không cam lòng mà quát, kỳ thật nàng cũng không quá dám thật sự sẽ rách mặt. Phó Quảng Nguyên ở nơi nào? Đang lúc tranh chấp tiệm khởi thời điểm, mấy cái sai lại xuất hiện ở sân ngoại, Phó Quảng Nguyên vừa quay đầu lại, nhìn đến mấy cái quan lại trang điểm nam nhân, tức khác bị dọa đến hồn phi phách tán, hai chân hư nhuyễn. Một mông ngồi ở trên mặt đất, chính là hắn. Một cái đi theo sai lại phía sau, mang theo xiềng xích đáng khinh nam tử chỉ chỉ ngồi dưới đất phó Quảng Nguyên, kia mấy cái sai lại lập tức hướng hắn đi qua. Không cần bắt ta, không cần bắt ta. Hắn ngồi dưới đất không ngừng sau này xúc, phó thời xuân cùng mã Mai Phương cũng ý thức được sai lại ý đồ đến, vội vàng chắn nhi tử trước mặt. Thôn đại áo trước nay còn không có ra quá vi phạm pháp lệnh đồ đệ, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Bất quá mặc dù phản ứng lại đây, bọn họ cũng không dám cùng quan viên làm ở mỹ. Ngươi dám ở khảo trước mua khảo đề, cùng chúng ta đi nhà môn đi một chuyến đi. Sai lại thiết diện vô tư, nguyên lai like phía trước phó thời xuân bán đất chính là vì cấp nhi tử mua khảo đề. Hắn cảm thấy nhà mình lập tức rượu muốn thăng trước rất nhanh, cũng nguyên với chuyện này. Nhưng khảo đề nơi nào là đơn giản như vậy là có thể mua được, đừng nói bọn họ không có nhân mạch, cho dù có. Nhân gia cũng sẽ không lấy 20 lượng bạc như vậy rẻ tiền giá cả bán cho bọn họ. Đáng tiếc à, Phó Thời Xuân đám người có lẽ là mấy năm nay quá quá áp lực, nhìn đến như vậy một chút có thể áp qua đi nương đệ đệ hy vọng liền không chút nghĩ ngợi nhào lên đi. Giả, đó là giả. Phó Quảng Nguyên có chút hỏng mất, kia rõ ràng chính là giả khảo đề, dựa vào cái gì chảo hắn đâu. Nhưng sai lại mặc kệ này đó, bất luận thật giả khảo đề. bán cùng mua đều xúc phạm khương triều luật pháp hiện tại huyện quan làm cho bọn họ bắt người bọn họ chỉ là phụng mệnh làm việc từ đương kim bệ hạ đăng cơ ấn khoa đã xảy ra trọng đại tiết đề án sau luật pháp đối với bán mua khảo để trách phạt lại tăng thêm dựa theo phó quảng nguyên chịu tội chỉ sợ trung thân đều không thể lại khoa khảo đồng thời còn phải bị phán xử 3 năm lưu đày đi tây vực làm cu ly đời này tiền đồ xem như hủy hoại đi phía tây ba năm Qua lại đường xá xa xôi, có thể hay không trở về cũng là không biết chi số. Bên cạnh người nghe được sai lại nói đã dọa choáng váng, bọn họ không biết, phó thời xuân này toàn ra lá gan cư nhiên như vậy đại. Mọi người không khỏi thế phó thời niên may mắn, may mắn hai bên đã phân ra, bằng không, ra loại sự tình này, phó thời niên đều phải bị liên lụy. Đến nỗi nguyên bản nhìn đến sai lại xuất hiện chuẩn bị tiến lên phó đại nham, biết bọn họ tội lỗi sau cũng đứng bất động. Hắn đã thua thiệt em út rất nhiều, không thể lại cho hắn thêm phiền toái. Lão đại bọn họ. Ai, một bước sai, từng bước sai. Phó đại nham biểu tình thống khổ lại hoàng hốt, có lẽ đây là nhân quả báo ứng đi. Lão đại một nhà làm sai như vậy nhiều chuyện, rốt cuộc muốn đã chịu trừng phạt. Bởi vì phó thời xuân hai vợ chồng ngăn trở, sai lại cuối cùng đem bọn họ một nhà bốn người tất cả đều mang đi. Nguyên bản hỉ khí dương dương tiệc rượu, bởi vì cái này tiểu nhạc đệm bị phá hư. Cắt phi yến ngồi ở chủ trên bàn nhìn trang diễn, cao hứng mà liền uống lên vài chén rượu. Nàng hôm nay là bị đặc biệt cho phép ra tới, nhà mẹ để cháu ngoại trai khảo chúng tu tài, còn như vậy tuổi trẻ, làm nàng ở vương gia địa vị lần thứ hai dâng lên, phu nhân đối nàng càng thêm thân cận khách khí. Hôm nay là ta cháu ngoại trai đại hỷ nhật tử, đại gia không cần bị không liên quan người phá hủy tâm tình, hôm nay có rượu có thịt, đại gia nhất định phải ăn ngon uống tốt. So với tỷ tỷ, Cắt phi yến càng thêm trường tụ thiện vũ, ở nàng một phen lời nói sau, trường hợp lần thứ hai thân thiện lên. Nhìn thấy kia toàn ra thảm trạng, lâm dư trong lòng cũng rất là hả giận, mà khi nàng nhìn đến có chút cô đơn lại miễn cưỡng cười vui cứu cứu khi, lại nhịn không được dối dám. Cứu cứu hắn. Lâm dư trầm mặc, có lẽ chỉ có thể làm như vậy. mươi 125 nông gia con dâu nuôi từ bé xong Bảo bảo cảm thấy tiểu biểu tỉ trong khoảng thời gian này có chút quái. luôn là tìm không thấy người, ngẫu nhiên nhìn thấy nàng đi ra ngoài, cũng bị nàng ngăn đón không cho cùng. Mọi người đều là đánh tiểu một khối lớn lên tình nghĩa, lý trí nói cho bảo bảo tiểu biểu tỷ đã là người trưởng thành rồi, hẳn là cho nàng độc lập riêng tư không gian, nhưng tình cảm thượng, bảo bảo lại có một ít mất mát. Bất quá thương mau, nàng liền biết mấy ngày nay biểu tỷ quái dị là đến từ nơi nào. Ba mối tới cửa cầu hôn. Nhà trai đúng là từng có gặp mặt một lần thợ săn hàn khuê, đối phương rất có thành ý, nương không có đương trường cho hồi phục nhưng xem nàng ý tứ, đối với hàn khuê là tương đối vừa lòng, ở đông đảo tới cửa làm mai người được chọn chung, hàn khuê đã xem như tương đối ưu tú. Bản thân có năng lực, của cải cũng giàu có, hàn gia trừ bỏ một cái xuất giá đại cô nương, liền hắn một cái nhi tử, không cần lo lắng huynh đệ chị em dâu vấn đề, hơn nữa các thạch tiến gặp qua hàn khuê. Đối phương vóc người cao lớn, mặc dù không lo thợ săn, dựa vào kia một thân cơ bắp, bất luận là đương làm công nhận, vẫn là xuống núi trồng trọt. tóm lại là không đói chết. Đối phương duy nhất đoạn bản phòng trừng cũng chỉ có trên núi nguy hiểm, rất có khả năng sẽ ở săn thú khi xảy ra chuyện điểm này, nhưng mặc dù không phải thợ săn, ai có thể bảo đảm người gả nam nhân tương lai sẽ không bởi vì ngoài ý muốn, bệnh tật sớm rời đi đâu. Các thạch tiến cảm thấy hàn khuê còn tính không tồi. nhưng nàng rốt cuộc chỉ là mợ, có nguyện ý hay không, còn phải hỏi một chút lâm dư ý nghĩ của chính mình. Bảo bảo nhìn biểu tỷ biết được chuyện này sau toát ra gãi đúng chỗ ngứa ngượng ngùng cùng vừa lòng, trong lòng lại có chút kỳ quái, biểu tỷ trên mặt ngượng ngùng là có, nhưng nàng không có một chút kinh ngạc nghi hoặc, chẳng lẽ nàng liền không kỳ quái, vì cái gì hàn ra sẽ làm người tới cửa cầu thân sao? Nàng tổng cảm thấy, biểu tỷ giống như sáng sớm liền biết dường như, liên tưởng trong khoảng thời gian này biểu tỷ thường thường mà một mình ra ngoài bảo bảo cảm thấy biểu tỷ có thể là yêu đương đối tượng chính là cái kia hùng giống nhau cao tráng một quyền một cái tiểu tức phụ nam nhân biểu tỷ trung thân đại sự có tin tức bảo bảo tự nhiên thế nàng vui vẻ nhưng tưởng tượng đến hàn khuê kia rắn chắc thân thể nàng lại có chút lo âu đối phương nếu là khi dễ biểu tỷ liên nàng cùng phó thời niên này hai tiểu thân thể cũng là một quyền đảo một cái kết quả a lâm dư hôn sự có chút cấp nàng cùng hàn khuê tuổi tác ở nông thôn đều không tính tiểu một cái 19, một cái 17, qua xính lễ tuyển hảo giờ lành lâm dư liền từ cắt thạch tiến sân xuất giá cắt thạch tiến người này còn rất keo kiệt khôn khéo nhưng lâm dư rốt cuộc cũng là nàng dưỡng hảo chút năm cô nương hơn nữa lâm dư bản nhân ngoan ngoãn hiểu chuyện giúp nàng chia sẻ không ít việc nhà ở lâm dư xuất giá thời điểm nàng một phân lễ hỏi cũng chưa lưu còn chính mình cho nàng cầm một chút áp đáy hồng bạc. Bảo bảo cùng phó thời niên tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, bảo bảo hướng lâm dư của hồi môn trong giương tắc một khối gà rán cánh hương vị đổ thạch, chỉ nói là dùng chính mình tiền tiêu và mua, nghe nói có thể giải ra ngọc liêu tới. Phó thời niên cho mười bản viết tay vỡ lòng thư, lúc ấy trước tiên cấp tiểu cháu ngoại trai cùng tiểu cháu ngoại gái chuẩn bị lễ vật. Cắt ra những cái đó thân thích bởi vì cắt thạch tiến duyên cớ, cũng tới thêm một phần của hồi môn Tuy rằng không nhiều lắm, khá vậy đều là tâm ý. Đến nỗi phó đại nham cái này thân cứu cứu, hắn mấy năm nay tích cóp hạ một ít bạc cơ bản đều cấp thêm, nói ra thật xấu hổ. Rõ ràng là hắn thân cháu ngoại gái, mấy năm nay hắn đối đứa nhỏ này quan tâm lại còn không có cắt thạch tiên cái này mở tới nhiều. Phó đại nham nhìn cái này cùng muội muội có bốn năm phần tương tự nữ hài ăn mặc hồng diễm diễm áo cưới, cười ngâm ngâm mà đứng ở trước mặt hắn, trong lòng cao hứng mà nói không ra lời. Cứu cứu, ta cùng khuê tử nói tốt, về sau đôi ta cho người dưỡng lão. Mấy năm nay, Lâm Dư vẫn luôn hy vọng cứu cứu cùng mợ có thể hòa hảo, nhưng nàng càng lớn, liền càng thêm cảm thấy hy vọng xa vời. Bởi vì phó thời xuân vợ chồng duyên cớ, hai vợ chồng ngăn cách quá sâu, cứu cứu tâm tồn này náy, mợ vĩnh viễn cũng không thể quên được ở sự tình quan bảo bảo một cái tánh mạng dưới tình huống, cứu cứu như cũ lựa chọn chính mình đại nhi tử. Quả thật mợ cùng phó thời niên đều không phải vô tình người, sẽ không mặc kệ cứu cứu bơ vơ không nơi nương tựa, nhưng chính là muốn bọn họ ở tại một khối, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không vui vẻ. Lâm Dư quên không được cứu cứu ân tình, khá vậy kính trọng từ ái mợ, vì thế nàng nghĩ tới một cái chủ ý, đó chính là từ nàng cấp cứu cứu dưỡng lao. Dù sao nàng là bé gái mồ côi, lúc còn rất nhỏ đã bị lâm thị tộc nhân đưa tới cứu cứu ra, phụng dưỡng cứu cứu. cũng không tính quá chuyện các người, bất quá nàng trong lòng rõ ràng, nữ tử gả chồng sau liền về nhà mẹ đẻ số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng miễn bàn muốn phụng dưỡng nhà mẹ đẻ cứu cứu, cần thiết đến trước được đến nhà trai thông cảm. Hàn khuê là một cái thực tốt lựa chọn, hàn phía trên tuy rằng còn có một cái lao đường, nhưng đối phương không thích trên núi sinh hoạt, hàng năm ở tại nữ nhi ra cách vách căn nhà nhỏ, từ nữ nhi con rể phụng dưỡng, Hàn Khuê phụ trách trợ cấp trợ cấp đại tỷ cùng tỷ phu một chút bạc, hai bên đều vừa lòng loại này phương án. Đối với nhiều phụng dưỡng một cái cứu cứu, Hàn Khuê cũng không dị nghị, bên người cũng sẽ không có trưởng bối nhúng tay. Nhìn đắp lên khăn van đỏ cháu ngoại gái, phó đại nham nước mắt xôn sao đi xuống lưu. Hắn từ đâu ra phúc khí, có thể có như vậy hiếu thuận cháu ngoại gái, nhưng nói câu trong lòng lời nói, hắn chịu chi hổ thẹn, thê tử, tiểu nhi tử. cơ hồ không có tự mình dưỡng quá cháu ngoại gái đều như vậy hảo làm hắn này trong lòng càng thêm dày vò ở lâm dư xuất giá buổi tối bảo bảo lại nằm mơ trong mộng, là có quan hệ thế giới này chuyện xưa nguyên lai tiểu biểu tỷ là một cái trọng sinh nữ trách không được rất nhiều lần nàng đều từ nhỏ biểu tỷ trên người cảm nhận được không khỏe cũng không phải sở hữu trọng sinh nữ chính đều có thể đại sát tứ phương tiểu biểu tỷ chính là một cái thực bình thường vai chính Nàng không có bàn tay vàng, cũng không có thực xuất chúng năng lực, nàng chỉ có một thân cần lao khắc khổ, cùng với rõ ràng bị vận mệnh tra tấn mà vỡ nát, lại như cũ chưa từng bị kiều hận che chắn hai mắt, vẫn như cũ có thể thủ vững bản tâm nông ra cô nương. Chung lâm dư trọng sinh khi nguyên thân đã chết, dưỡng nương cũng bởi vậy mang theo tiểu ca cùng phó gia quyết liệt, nàng tuy rằng cực lực muốn vắn hồi, lại như cũ không có thể ngăn cản dưỡng nương rời đi. Bởi vì nguyên thân chết quá làm các thạch tiến phẫn nộ thống khổ, nàng cũng không để ý Lâm Dư lấy lòng, ngược lại đối sở hữu xuất từ phó ra người căm thù đến tận xương thủy. Đến cuối cùng, Lâm Dư chỉ có thể từ bỏ. Nàng biết phó thời xuân cùng mã Mai Phương cũng không phải hiếu thuận người, cho nên ở từ bỏ làm mợ về nhà sau. Lâm Dư bắt đầu nghĩ mọi cách làm phó đại nham nhận do những người đó gương mặt thật, bất quá nàng trọng sinh thời điểm cũng chỉ là cái tuổi trẻ bị xoa ma mười mấy năm nữ nhân. Thực mau đã bị phó thời Xuân Đám người bắt được dấu vết. Lại một lần nhân vi thiết kế ngoài ý muốn, Lâm Dư bị ném tới rồi trên núi, cũng may trong núi tuổi trẻ thợ săn Hàn Khuê cứu nàng, hai người bởi vậy kết hạ sâu xa. Lúc sau chính là Lâm Dư cùng phó thời Xuân Đám người đấu trí đấu dũng, cùng Hàn Khuê tỉnh tố tiệm sinh chuyện xưa, cuối cùng người xấu bị báo ứng, Lâm Dư mang theo cứu cứu, vui vui vẻ vẻ cùng Hàn Khuê sinh hoạt ở một hối. Ngộng sau khi tỉnh lại, bảo bảo nhẹ nhàng thở ra. Từ chuyện xưa chung tới xem, hàng khuê tuy rằng có một bộ tục tàng diện bạo, nhưng tâm tư tinh tế, là cái thập phần săn sóc thê tử hào nam nhân, bởi vì chính mình tham gia, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa, nhưng biểu tỷ còn cùng cái này nguyên nam chủ ở một khối, có thể thấy được hai người vẫn là rất có duyên phận. Nàng vô vô chính mình tiểu bộ ngực, lúc này nàng không cần lo lắng biểu tỷ phu sẽ một quyền một cái tiểu tức phụ lạc, Lâm Dư xuất giá nửa tháng sau, huyện thành truyền đến Phó Quảng Nguyên tin tức. Lúc này đây bán giả khảo đề học sinh không ít, bất quá Phó Quảng Nguyên người này tâm tư đặc biệt bất chính, chính hắn mua một phần khảo đề, qua tay lại bán cho mấy cái cùng trường, kiếm bạc đã bị hắn xài hết, lại mua lại bán, nhiều tội cùng phạt, Phó Quảng Nguyên cuối cùng bị phán lưu đầy tây vực 7 năm, cũng định không chuẩn tham gia khoa khảo. Phó Thời Xuân cùng Mã Mai Phương rõ ràng biết Nhi Tử mua sắm khảo đề, không chỉ có không ngăn lại. còn cho giúp đỡ bị đương đỉnh các đánh 30 đại bản đương trưởng không có nửa điều tánh mạng hai vợ chồng là bị khuê nữ phó liên kiều kéo trở về thương còn không có dưỡng hào đâu hai vợ chồng qua tay liền đem đứa con gái này cấp bán cho nói đến cũng khéo người mua chính là đời trước cưới lâm dư lại ở nàng mang thai khi thất thủ đem nàng đánh chết nam nhân đối phương không ngại phó gia thanh danh không tốt phó liên kiều vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ bộ dáng cũng còn đoàn chính nhân ra ra một tuyệt bút lễ hỏi về sau đứa con gái này sống hay chết liền cùng người nhà họ phó không quan hệ phó liên kiều bị mang đi ngày đó thê lương tiếng khóc vang vọng toàn bộ đại áo nhưng thân là thân sinh cha mẹ phó thời xuân vợ chồng lại thờ ơ ở bọn họ trong lòng nữ nhi nào có nhi tử quan trọng bán khuê nữ tiền liền dùng tới cấp nhi tử chuẩn bị sai lại lưu này trên đường thoáng chiếu cố hắn chút bảy năm thời gian rất dài nhưng chỉ cần có thể tồn tại trở về Đến lúc đó bọn họ cấp nhi tử tương xem một cái quà phụ, sinh một cái tôn tử, nhật tử liền còn có thể quá đến đi xuống. Bọn họ cũng không cảm thấy bạc đái nữ nhi, kia tốt xấu vẫn là cái có thể làm việc nam nhân, đem nàng mua qua đi cũng là thành thật kiên định chuẩn bị cùng nàng sinh hoạt, tổng hào quá bán được thanh lâu đi, kia mới là chân chính xấu xa dày xéo đâu. Hai vợ chồng thậm chí còn hy vọng xa vời chờ khuê nữ gả qua đi, thích ứng nhà chồng sinh hoạt sau. có thể giúp đỡ giúp đỡ cha mẹ đâu. Hiện tại bọn họ cũng chỉ thừa một mẫu đất, lại bởi vì phía trước kia một đốn bản tử không có dưỡng hảo thân thể, làm việc thời điểm đã lực bất tòng tâm, muốn tại đây 7 năm tích cốc đủ nhi tử cưỡi vợ tiền, là một cái cực không dễ dàng sự. Hai người bọn họ vùi đầu khổ làm, chờ a chờ, mong a mong, năm thứ hai thời điểm, chờ tới khuê nữ mang thai khi bị nam nhân đánh chết, một thì hai mệnh biến mất. Bọn họ lại chờ a chờ, mong a mong cái thứ nhất bảy năm nhi tử không có trở về cái thứ hai bảy năm nhi tử cũng không có trở về hai người ở thống khổ dày vò cùng ngày qua ngày ác mộng chung trước sau rời đi cuối cùng trong ý thức bọn họ giống như thấy được rất nhiều năm trước cái kia sâu không thấy đáy hồ nước một cái trung niên nữ tử ở hướng bọn họ vây tay hồ sâu bên cạnh còn đứng một người nam nhân ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn bọn hắn chằm chằm bọn họ miệng ở động, nghe không được thanh âm Nhưng hai người đều minh bạch câu nói kia. Bọn họ ở chất vấn, hại chết bọn họ còn chưa đủ, vì cái gì còn muốn dạy ra như vậy hai đứa nhỏ, thiếu chút nữa hại chết bọn họ nữ nhi. Đó là đào gia vợ chồng, năm đó phó thời niên rơi xuống nước, sắc thật không phải ngoài ý muốn. Quả nhiên, nhân quả báo ứng. Tới rồi bọn họ này nửa đời người thống khổ, đều là ở chuộc ngày xưa tội lỗi. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Ba năm sau, Hôm nay là phó gia song Hỷ lâm môn nhật tử, phó thời niên chuẩn bị 3 năm sau lại kết cục, may mắn mặt vị thượng bảng, được cử nhân công danh, cùng lúc đó, hắn rốt cuộc cũng tại đây một năm, nên thú hắn dưỡng mười mấy năm tiểu tức phụ. Hôn lễ bước đi thực dường già, cũng may phó thời niên có một cái thực đáng tin biểu muội phu, cái kia tiến hóa thành đại gấu đen, càng thêm cao tráng nam nhân thế hắn chặn một đống xem diễn mời rượu người, đem khẽ meo meo hậu viện để lại cho một đôi tân nhân. ở thành thân trước phó thời niên lén lút luyện đứng lên bản lúc này hắn chính bước trầm ổn nện bước dùng công chúa ôm tư thế đem ăn mặc áo cưới bảo bảo ôm đến bọn họ phòng ngủ bang môn bị thật mạnh đóng lại khi cách ba năm hắn rốt cuộc minh bạch đóng cửa chính xác tư thế môn là muốn quan nhưng là tức phụ muốn nốt ở trong phòng thật đáng mừng thật đáng mừng chương 126 linh khí sống lại một phương tỷ tới mua đồ ăn đâu Hôm nay dưa chuột thực mới mẻ, thanh thúy làm một đạo rau trộn toang dưa, người lão công khẳng định thích ăn. Trong thành thôn phía đông có một cái chiếm địa không lớn chợ trời tràng, bởi vì thị trường lão bản ham món lợi nhỏ, chỉ thuê một cái thượng tuổi cụ ông quét tước vệ sinh duyên cớ, phần lớn là thời điểm đều dơ hề hề. Rau dưa sạp bên cạnh là đồ ăn phiến ném xuống khô vàng lá cây, các bác gái bẻ rất đồ ăn bọn cùng bắp lá cây, thức ăn thủy sản sạp bên cạnh càng dơ. Đầy đất vẩy cá cùng cá nội tạng, có người đi ngang qua khi trong lúc lơ đãng dâm đến, mang theo lòng bản chân dính vào vết máu cùng nội tạng đem thanh hôi hương vị truyền khắp toàn bộ chợ bán thức ăn. Rất nhiều bách với sinh hoạt tác lực, mới vừa chuyển đến trong thành thôn sinh hoạt người trẻ tuổi hiển nhiên không quá thích hứng như vậy dơ loạn chen chúc hoàn cảnh. Cao mày, bóp mũi thật cẩn thận mà đi qua ở cửa hàng trung gian trên đường nhỏ. Một cái dáng người quá mức đấy đà. Năng một đầu tiểu tóc con nữ nhân lúc này đứng ở một cái đồ ăn phiến quầy hàng trước, đối với mặt trên rau dưa chọn lựa. Nữ nhân này chính là đồ an phiến trong miệng Phương Thị, nghe xưng hô, hai người tựa hồ là quen biết. Bao nhiêu tiền? Phương Thị bẻ một đoạn dưa chuột, phóng tới trong miệng cắn một ngụm, tựa hồ đối cái này hương vị tương đối vừa lòng. Hiện tại dưa chuột còn không có đại phê lượng đưa ra thị trường, mọi người đều bán 4 đồng tiền một cân. Ta cái này tiến giới đều phải tam khối nhị lạp. nếu là phương tỷ ngươi muốn mua, ta liền bán ngươi tam khối năm, này căn dưa chuột coi như ta đưa ngươi. Nhìn bị cái này béo nữ nhân bẻ gậy thì nếm dưa chuột, đồ ăn phiến nhịn không được cười khổ, cũng chính là cái này cô nãi mãi đổi làm người khác, đã sớm bị hắn oanh đi rồi, nào có như vậy mua đồ ăn. Tam khối, nữ nhân cho một số tự, sau đó thập phần tự nhiên mà ở hoàng quang đôi lựa lên. Nàng tuyển đều là một ít đằng khẩu tương đối lục Trên người thứ lại tương đối chắt người hoàng quang Như vậy dưa chuột tương đối mới mẻ Tam khối Đồ ăn lái buôn há miệng thở dốc, Thành thành thành Liền lỗ vốn bán cho ngươi. Tên là Phương tỷ nữ nhân xưng hai căn dưa chuột Trong tay cầm kia hai đoạn ăn qua dưa chuột Cũng không có muốn hướng trong túi phóng y tứ Đồ ăn lái buôn nhìn mắt cái này béo nữ nhân Trong lòng càng thêm buồn bực Người xem một chút 453 khắc liền tính ngươi chín lượng đi tổng cộng hai khối 7. hai khối năm các ngươi này đó cân lại không thật thành nữ nhân từ trong túi nhảy ra hai khối 5 tiền lẻ bên trong rõ ràng có rất nhiều một mao tiền nàng ra mặt dày coi như nhìn không thấy đồ ăn lái buôn bất đắc dĩ bởi vì đối phương có một câu đúng rồi bọn họ này cân xác thật không thế nào thật thành bất quá mọi người đều làm như vậy hắn cũng là vì hòa hợp với tập thể a ngài lấy hào lâu phương tỷ a ngươi nói ngươi mua đồ ăn không tính số lẻ nhưng thật ra rất lợi hại gì thời điểm thu thuê cũng cấp chúng ta mạt cái số lẻ a nguyên lai đồ ăn lái buôn sở dĩ đối trước mắt nữ nhân này như vậy khách khí chính là bởi vì cái này béo nữ nhân là này một cái thị trường lao bản nương đừng nhìn này chợ trời chàng lại dơ lại loạn ở cái này trong thành thôn cái này chợ trời chàng cung ứng địa phương cư dân bảy tám thành hàng tươi sống rau dưa mỗi ngày sinh ý đều hảo thật sự Chỉ là hắn chiếm cái này không đủ tam mét vuông tiểu sạp liền có vô số người chờ đoạn đâu. Hành a, ngươi nơi này tiền thuê mỗi tháng bảy, về sau liền thu ngươi 4.000 năm bái. Bao yếu phương sách theo dưa chuẩn, cười lạnh nói. Đối với không tính số lẻ, bao thuê bà có chính mình định nghĩa. Đến đến đến, thính ta miệng xú, ta gì cũng chưa nói. Đồ ăn lái buôn bị chính mình cười ngây ngô. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến cùng bọn họ thôn đồ công nhất keo kiệt muốn bà trong tay chiếm tiện nghi đâu, trước nay đều chỉ có nàng muốn người khác, sao có thể có người khác muốn nàng đổ vật thời điểm đâu. Ta cho ngài thêm nữa cái cà chua, cái này cà chua hảo, không thuốc sổ, là ta mẹ vợ chính mình loại, ngươi xem này ra còn có chút thanh đâu, là tự nhiên thủ, lấy về đi cho ngươi khuê nữ ăn. Nói, hắn đem một cái lại đại lại hồng cà chua nhét vào mao yếu phương trong tay. Cái này cà chua cũng quá lớn đi, thật sự không có đánh kích thích tố. Nhắc tới nữ nhi, đầy mặt giữ tợn nữ nhân ôn nhu rất nhiều, nàng bắt bẻ mà nhìn sắp có nàng bàn tay như vậy đại cà chua. Cái này cà chua đều mau trên đỉnh bình thường, cà chua hai ba lần lớn, thật sự không có đánh quá cái gì to ra dược sao. Thật không có, ta dùng ta này sạp sinh ý thể. Đồ ăn lái buôn lời thề son sắt mà nói. Kỳ thật bao yếu phương cũng không phải cái thứ nhất đưa ra loại này nghi hoặc khách nhân. Nguyên nhân chính là vì hắn mẹ vợ đặt ở hắn nơi này gửi bán cà chua, dẫn tới rất nhiều khách nhân đều cảm thấy hắn nơi này đồ ăn có vấn đề. Mấy ngày nay sinh ý quặng é rất nhiều, hắn đều nghĩ kỹ rồi, hôm nay thu quán sau liền đem này đó cà chua lấy về đi, làm mẹ vợ đem mấy thứ này đưa thân thích ăn đi. Ta mẹ vợ ra trong viện miếng đất kia cũng là kỳ, từ năm nay tháng năm phân bắt đầu đi. Trồng ra rau dưa cái đầu liền so trước kia muốn lớn hơn rất nhiều, giống như đánh dược dường như, bất quá ngươi nếm thử hương vị, quá hảo, đặc biệt là này cà chua, ta thật nhiều năm không có nếm đến mùi vị như vậy chính cà chua, lại toan lại ngọt, một chút đều không sắc khẩu, cũng không xa, thuốc sổ cà chua tuyệt đối không có cái này hương vị. Sợ Mao yếu phương không tin, đồ ăn phiến lập tức cắt một cái cà chua, một nửa đưa cho nàng, một nửa chính mình cầm, đưa tới bên miệng cắn một ngụm. Lưu. Cà chua nước sốt đủ, một ngụm cắn đi xuống, không ít nước sốt chưa kịp đâu trụ, theo khỏe miệng chảy đi xuống. Thực sự có như vậy ăn ngon. Mao yếu phương nhìn trong tay nửa cái cà chua, bên trong nhưng cũng không giống hiện tại trên thị trường tuyệt đại đa số cà chua như vậy đỏ bừng đỏ bừng, ngược lại còn mang theo điểm thanh hồng. Sắc thật như là nàng khi còn nhỏ, từng nhà trong viện loại điểm cái loại này tùy tay hái xuống là có thể ăn chút cà chua. Nàng nửa tin nửa ngờ cắn một ngụm, lập tức liền trừng lớn đôi mắt. Thế nào, phương Tỷ, ngươi nếu không thuận đường mang hai cái đi. Đồ ăn lái buôn vẻ mặt chờ mong nhìn Mao yếu phương. Nhà ta liền tam khẩu người, nơi nào ăn như vậy nhiều đồ ăn. Mao yếu phương liên tục lắc đầu, vừa mới đối phương cho nàng cái kia cà chua cũng đủ làm một đĩa đường quấy cà chua cùng một đĩa cà chua cơm chiên. Hơn nữa nàng phía trước mua nửa cân tiểu bạch tôm cùng dưa chuột. Đợi chút lại đi thiết mấy lượng thịt ti cùng tủ lạnh dư lại nửa cái cải trắng làm một cái cải trắng thịt hồ, một nhà ba người, đã sớm tận đủ rồi. Nhiều mua chính là ăn nhiều, không chỉ có đôi thân thể không tốt, còn đạp hư tiền đâu. Nói xong, Ma yếu phương phùng nửa cái cà chua, rất là vô tình mà rời đi rau dưa sạp, tiếp tục sát hướng bán thịt sạp. Trong thành thôn phần lớn đều là một ít lao phá tiểu, ở nơi này người địa phương trên cơ bản đều là thượng tuổi lão nhân. Vạn bôi nhóm đã sớm từ này phá loạn kém hoàn cảnh chung dọn ly, đem không ra tới nhà ở thuê cấp nơi khác lại đây dốc sức làm người trẻ tuổi, hoặc là ra bên ngoài hoàn, muốn ở trụ ly công ty gần một ít, lại muốn tỉnh điểm tiền thuê thị dân. Sớm chút năm chính phủ quy định còn chưa đủ nghiêm khắc thời điểm, rất nhiều người vì nhiều tránh một chút tiền thuê nhà, đem phòng ở lại đáp cao mấy tầng, bởi vậy tại đây một mảnh trong thành trong thôn, 4-5 tầng cao nhà lầu thực phổ biến. bảy tám tầng cao cũng không ở số ít cao cao kiến trúc hẹp hòi hàng hiên càng vì này một mảnh dạy đặc khu dân cư tăng thêm một phân nặng nghề áp lực Bao yếu phương từ chợ bán thức ăn ra tới dẫn theo mấy cái bao nylon kế hoạch chính mình hôm nay mua này đó nguyên liệu nấu ăn có phải hay không mệt một bên hướng ra phương hướng đi đến không chờ nàng đi bao lâu liền ở một cái quẻo vào khẩu bị chen chúc đám người chặn đường đi như thế nào đều che ở cửa không đi làm đâu mao yếu phương cau mày xoa hông giắt nói trong thành thôn con đường đều tương đối nhỏ hẹp đại đa số đoạn đường chỉ có ba bốn mê khoan thậm chí còn có một ít đoạn đường chỉ dung hai người sóng vai đi qua rất nhiều đoạn đường đều là đơn hành nói không quen thuộc tình hình giao thông xe cũng không dám khai tiến vào lúc này trong đó một đống dưới lầu mặt vây đầy người đem lâu trước kia một đoạn đường chắn hơn phân nửa bao thuê bà mấy cái xem náo nhiệt khách thuê nhận ra mao yếu phương Bọn họ thuê chủ chính là Mao Yếu Phương phòng ở. Người là chủ nhà. Lúc này, có cái công an trang điểm nam nhân từ hàng hiên đi ra. Ân, Mao Yếu Phương nhìn nhìn này đóng trước cửa soát bạch sơn, đánh dấu vì tam nhà lầu. Này xác thật là nàng phòng ở trí nhất. Ta xem nơi này trang mấy cái cả mạ giác, có thể hay không điều ra tới. Ngươi nơi này có cái khách thuê ném một con chủng loại miêu. Công an chỉ chỉ lầu một trên hàng hiên trang cả mạ giác hỏi. Ném đồ vật, bao yếu phương có chút bực bội, khách thuê ném đồ vật nàng cái này chủ nhà khẳng định là muốn phối hợp điều tra, này đến chiếm dụng nàng không ít thời gian, chỉ sợ hôm nay thu thuê nhiệm vụ phải giao cho nàng nam nhân, cũng không biết vội không vội lại đây. Ân, chính là vị kia ở tại lầu ba lâm tiểu thư, nàng nói nhà nàng miêu không thấy, rời đi thời điểm, nàng đem miêu lung khóa trụ, còn khóa trái cửa phòng, nhưng về đến nhà khi, miêu lung đã mở ra, đại môn. ban công, cửa sổ tất cả đều mở ra. Công an đơn giản tự thuật một chút, ném miêu ném cầu sự tình không hào quảng, nhưng vị kia tiểu cô nương nói nàng miêu là hoa một vạn nhiều đồng tiền mua trở về, cũng coi như là trọng đại tài vụ mất trộm. Thành, ta đây liền cho người phiên phiên. mao yếu phương gật gật đầu. Đúng rồi, ngài biết kia một đống phòng ở là ai sao? Công an lại chỉ chỉ cách vách kia một đống bảy tầng cao phòng ở. Kia một đống nhà lầu tường ngoài mặt gắn camera, vừa lúc nhắm ngay này đống lâu mở cửa sổ cái kia vị trí. Bởi vì người thuê cửa phòng cùng cửa sổ môn đều bị mở ra duyên cớ, bọn họ không thể xác định ăn trộm rốt cuộc là từ đâu chạy đi. Vừa mới bọn họ ở trong phòng làm bước đầu điều tra, trừ bỏ chủ nhà cùng miêu dấu chân, không có phát hiện bất luận cái gì người xa lạ dấu chân, có thể thấy được ăn trộm phản trinh sát năng lực rất cao. đối với cả mạ giặt có thể hay không chụp đến ăn trộm diện mạo công an kỳ thật cũng không ôm quá lớn hy vọng kia một đống a cũng là của ta mao yếu phương nga một tiếng thực bình đạm mà nói thảo một loại ngữ khí tử ghen ghét làm con tin vách tường chia lịa kia phiền toái ngài một khối cấp xem một chút đi công an nghĩ chính mình còn cần còn thải 21 năm tiểu nhị thất trong lòng chảy xuống tới chua sót nước mắt cũng không biết là ai trộm chỉ trộm một con mèo nghe nói tiền vật đều không có ném đâu đúng vậy có thể là thích kia chỉ miêu đi bất quá ta cảm thấy kia chỉ miêu bị trộm đi cũng khá tốt cái kia tiểu cô nương căn bản là không thích miêu mỗi ngày đi làm liền đem miêu quan trong phòng ta trụ nàng cách vách ban ngày thời điểm bên thai đều là kia chỉ miêu chu lên thanh buổi tối nàng trở về miêu liền càng không ngừng nghỉ ta thường xuyên nghe được nàng bởi vì miêu nước tiểu ra chậu cắt mèo mang miêu có đôi khi giống như còn sẽ động thủ mèo kêu nhưng thảm vây xem người ở bên cạnh nhỏ giọng nghị luận sớm tại công an tới trước tiên cùng ở một đống lâu bọn họ đã kiểm tra quá chính mình tài vật bởi vì không có tổn thất cho nên lúc này còn có thể xem điểm náo nhiệt chiếu ta nói có thể là miêu chính mình chạy đi phía trước trên mạng không phải có một cái tin tức sao ngầm miêu xá một con mèo mở ra đóng lại chính mình miêu lung còn đem miêu xá mặt khác miêu lung tất cả đều mở ra miêu lái buôn nghe được động tĩnh tiến vào còn bị kia chỉ miêu trả hoa mặt cuối cùng nó nhảy lên đại môn chốt bảo hiểm đem sở hữu miêu đều thả đi ra ngoài chẳng qua kia đoạn video sau lại 404 cũng không biết vì cái gì nguyên nhân kia đoạn video ta cũng nhìn kia chỉ miêu quả thực thành tinh đặc biệt là video cuối cùng nó chiều cả mạ dạt xem kia liếc mắt một cái cái loại này khiếp người cảm giác ta hiện tại đều không thể quên được thật sự không giống như là miêu sẽ có ánh mắt các ngươi nói có thể hay không biết như vậy toàn cầu linh khí sống lại động vật cũng có thần trí à thuê ở tại này đống lâu rất nhiều đều là người trẻ tuổi liền ném miêu chuyện này còn khai nổi lên vui lùa ha ha ha hy vọng linh khí sống lại sau ta có thể có được sao năng lực mỗi ngày vô hạn chế sao chép tiền mặt đến lúc đó ta phải làm chuyện thứ nhất chính là đem bao thuê nhà chồng phòng ở mua tới bao yếu phương chuẩn bị về trước ra một chuyến đem mua tới đồ ăn giao cho trợ phu làm hắn trước tiêu đặc biệt là cái kia tiểu bạch tôm chính là muốn sấn mới mẹ nấu loại này tôm cái đầu tuy ràng tiểu nhưng ăn lên thơm ngon nàng khuê nữ thích nhất nghe được tuổi trẻ khách thuê nói nàng ha hả cười lạnh ta sợ ngươi mệt chết khách thuê cứng họng nghĩ tới bao thuê nhà chồng n đống lâu cùng này một mảnh giá nhà yên lặng lưu lại nước mắt đúng vậy liền tính là ấn đồng euro cũng đến ấn đến ngày tháng năm nào a Công an đi theo Mao Yếu Phương trở về nhà, mở cửa chính là một cái cùng nàng béo nếu một người đầu chọc nam tử. Người nam nhân này chính là Mao Yếu Phương trượng phu Tiết Bách Lý. Có khách thuê ném đồ vật, ta mang công an đồng chí trở về lấy theo dõi. Mao Yếu Phương giải thích nói. Nga, nào một đống? Tiết Bách Lý thực tự nhiên hỏi. Thảo, một loại thực vật, tuổi trẻ công an che lại ngực, ghen ghét thật gọi người xấu si a. Chứ 127 linh khí sống lại 2. Hai. hai vợ chồng phòng ở tại đây một mảnh cũ nát cho thuê nhà lầu trung quả thực chính là một dòng nước trong. Phòng ở chỉ có hai tầng lâu cao, bên ngoài dùng gạch xanh vây quanh lên, công an đi theo đi vào, ở cái này thành thị trung tâm tức đất tức vàng địa phương, căn nhà này cư nhiên còn mang theo một cái gần 30 mét vuông tiểu viện tử, trong một góc loại kia cây cây đa lớn đều mau so phòng ở còn muốn cao. Phải biết rằng, Này một mảnh tuy rằng lại phá lại cũ, là trong thành thị bệnh bảy nến, nhưng đồng thời nó cũng là hoàn toàn xứng đáng mà vương. Nếu không phải không có một cái khai phá thương có năng lực hủy đi đến khởi này một mảnh dày đặc nhà cũ, này một khối chung quanh bị cờ bờ giờ vờn quanh thành thị hoàng kim đoạn đường nguyên trụ dân nhóm, đã sớm tọa ủng kết sù phá bỏ và di rời phí, quá thượng hủy đi nhị đại hạnh phúc sinh sống. Quanh thân vinh cảnh hoa viên giá nhà đã tăng tới 13 vạn nhất bình đi. Trong thành thôn có phá bỏ và di rời tiềm lực, thị trường cũng chỉ so được xương biệt thự cao cấp vinh cảnh hoa viên thấp một ít thôi. Công an nhìn lười nhác nằm ở ổ chó Trung Hoa Điền viên quyền đối phương hiện tại nằm bò về điểm này diện tích, chính là hắn một năm tiền lương A. Như vậy rộng mở tiểu viện nhi, ngay thường phòng trừng cũng là nó chơi đùa chơi đùa nhạc viên, trước mắt này chỉ tiểu thổ cầu quả thực chính là Điền viên quyền định. Công an trong lòng lại lần nữa chạy xuống lại tiện lại mộ nước mắt. Vốn dĩ ở ổ chó chợp mắt đại cẩu nhìn đến trong viện xuất hiện một cái người xa lạ, mở mắt ra, nâng lên đầu. Đại hoàng, không có việc gì. Nguyên lai like kia chỉ cẩu kêu đại hoàng, nhìn nó toàn thân hoàng hắc màu lông, nhưng thật ra đúng mức. Tiết bách lý vây vây tay, nghe được chủ nhân nói, đại hoàng an tĩnh mà bỏ trở về nguyên bản vị trí, chẳng qua nó tầm mắt vẫn luôn đều không có từ công an trên người rời đi, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Hào cẩu! Tuổi trẻ công an ở trong lòng cảm khái một câu, phục tung tính cao, tính cảnh giác cường, so được với trong cục tỉ mỉ huấn luyện kia mấy cái đức mục Không có hàn huyên, cũng không có muốn thỉnh đối phương uống ly trả ý tứ, công an vào tay ghi hình tư liệu liền rời đi, rời đi trước, hắn muốn hai vợ chồng liên hệ phương thức, án kiện nếu có tiến triển, hoặc là có mặt khác yêu cầu bọn họ chủ nhà phối hợp địa phương, hắn sẽ liên hệ bọn họ. Rời đi thời điểm. Công an không tự giác lại quay đầu lại nhìn mắt trong viện dưỡng kia chỉ tên là Đại Hoàng Thổ cẩu Đối phương biếng nhác mà quỳ dạp trên mặt đất, nhìn đến hắn rời đi, liền mí mắt đều lười đến nâng một chút, đối với bước ra sân hắn đã là buông xuống nguyên bản cảnh giác tâm lý. Chủ nhân thực sẽ nuôi chó, này chỉ Trung Hoa điển viên khuyển bị thuần dưỡng mà rất có linh tính. Tiết Bách Lý cùng Mao Yếu Phương hai vợ chồng không biết công an đối nhà mình Thổ cẩu có như vậy cao đánh giá, hai vợ chồng xách theo đồ ăn. Chuẩn bị đi phòng bếp đem trong đó một ít không trải qua phóng nguyên liệu nấu ăn nhanh chóng xử lý một chút. Vông! Đại hoàng chóc mùi kích thích, không biết nghe thấy được cái gì hương vị, nhanh chóng đứng lên, tiến đến Mao Yếu Phương bên người. Đối với nàng sách theo mấy cái túi thẳng le lưới, nước miếng liền càng thắt nước giống nhau, theo đầu lưỡi chạy xuống đến trên mặt đất. Thật là mũi chó! Mao Yếu Phương cười, mở ra trang tiểu bạch tôm túi. từ bên trong chọn mấy cái không thế nào nhúc nhích tép dịu ném đến đại hoàng trước mặt đại hoàng phản ứng thực mau không đợi tiểu bạch tôm rơi xuống đất liền nuốt tới rồi trong miệng mới mẻ sinh bạch tôm giòn giòn ngay có cổ thơm ngon tư vị cũng không như thế nào canh ít nhất đại hoàng thực thích cái này hương vị vâng nó cao hứng mà kêu một tiếng không đợi nữ chủ nhân đuổi nó chính mình ngoan ngoan về tới ổ chó tiếp tục lười nhác mà nằm bò, đôi mắt nhìn đại môn vị trí nó biết Dựa theo nữ chủ nhân keo kiệt ca tính, lúc này có thể cho nó ăn hai ba cái con tôm cũng đã thực không tồi Nó phải đợi tiểu chủ nhân trở về, trong nhà này liền số tiểu chủ nhân lớn nhất phương, cũng thích nhất nó Tiểu bạch tôm ăn sống giòn ngọt, nấu chín ăn càng hương, nó đều thích Đại hoàng vươn đầu lười liếm liếm cái mũi, cho nên tiểu chủ nhân khi nào mới có thể trở về nhà Ai, lao tiết, ngươi nói đại hoàng có phải hay không biến thông minh không biết có phải hay không bị vừa mới nghe được những lời này đó ảnh hưởng mao yếu phương bỗng nhiên có như vậy ý niệm trước kia nhà ta đại hoàng nhiều bổn a người xa lạ tới cũng không biết muốn kêu to tóm được điểm ăn ra mặt đều không cần hận không thể toàn bộ đầu đều tắt trên người của ngươi mà ngươi nhiều cho nó điểm thức ăn mao yếu phương tấm tắc cảm thán lúc trước nàng cùng trượng phu cũng không tính toán dưỡng tiểu động vật bởi vì ngoạn ý nhi này cũng muốn ăn cơm quá lãng phí tiền Nhưng ai biết khuê nữ không biết từ nơi nào nhặt được mới vừa cai xưa không bao lâu đại hoàng, khóc lóc nhào mớn dưỡng, bọn họ ma bất quá khuê nữ, khiến cho đại hoàng ở cái này ra cắm dễ. Lúc ấy hai vợ chồng cân nhắc, đại hoàng là thổ cẩu so với kia chút sùng vật cẩu hảo dưỡng nhiều, chỉ cần uy một ít cơm thừa canh cặn liền hảo, chờ nó lớn, còn có thể giữ nhà hộ viện, có lẽ so báo nguy khí còn dùng được. Ô ý nghĩ như vậy, đại hoàng từ đây trở thành tiết ra một viên. Rất nhiều người đều nói Trung Hoa điển viên khuyển thông minh, trung thành, là giữ nhà hộ viện hảo thủ, nhưng điểm này ở đại hoàng trên người biến mất không còn một mảnh. Hảo dưỡng nhưng thật ra thật sự, cái gì đều ăn, có một đoạn thời gian mau yếu phương mỗi ngày uống chung dược, như vậy khổ hương vị, đại hoàng đều hận không thể có thể tới thượng mấy khẩu, từ dưỡng nó về sau, trong nhà bếp dư rác rưởi đều biến thiếu, không yêu ăn cấp đại hoàng, ăn không hết cấp đại hoàng, dẫn tới nó còn tuổi nhỏ. liền có được cũng đủ chắc lịch mượt mà hình thể. Nhưng trừ bỏ hảo dưỡng điểm này, đại hoàng liền không gì điền viên khuyển tốt đẹp phẩm chất. Ở cái này trong nhà, nó chỉ biết ăn vụn, chơi xấu, làm nũng, ngủ, đánh hô. Gặp được người xa lạ tới trong nhà, đại hoàng kẹp chặt cái đuôi trước tiên trước trốn đến tiết bách lý hoặc là mau yếu phương phía sau, phát ra ô ô ô tiếng kêu, hai vợ chồng nghiêm trọng hoài nghi, thật sự gặp được ăn trộm cường đạo. Đại Hoàng trước tiên cử cờ hàng đầu hàng. Chính là như vậy hư tật xấu một đống Đại Hoàng, trong khoảng thời gian này giống như thay đổi tính tình, không hề cuốn lấy bọn họ hai vợ chồng muốn ăn. So với trước kia, càng dán bọn họ khuyên nữ, gặp được người xa lạ tới cửa, Đại Hoàng cũng bắt đầu cảnh giác, dần dần hiển lộ ra giữ nhà hộ viện hảo khuyển tốt đẹp phẩm chất. Có thể là Đại Hoàng lớn lên hiểu chuyện đi. Tiết Bách Lý tự hỏi trong chốc lát, Đại Hoàng đi vào trong nhà đã mau 6 năm. Cái này tuổi tương đương với nhân loại 40 tuổi, đại hoàng thành thục có chút trưởng, lớn như vậy tuổi mới bắt đầu hiểu chuyện. Hải, quản nó đâu? mao yếu phương cười cười, đại hoàng biến thông minh, đây cũng là một chuyện tốt ta. Nói, hai vợ chồng đi vào trong phòng. Bên kia, trấn giang cao trung cao nhị, bảy, ban trong phòng học, bảo bảo chính ghé vào trên bàn, giả vơ ngủ, kỳ thật cúi đầu nhìn đặt ở trên đùi di động. Đào mắt nàng đi vào thế giới này đã mau ba ngày, trừ bỏ nguyên thân để lại cho nàng những cái đó ký ức, nàng cũng ở điên cuồng từ khắc con đường hấp thu thế giới này tin tức. Hiện tại là 2035 năm, nguyên thân vị trí thành thị là Giang Châu Châu sẽ thành thị thành phố Quảng. Thế giới này lục địa, Hải Dương phân bố, các quốc gia bản đồ cùng nàng phía trước trải qua mấy cái thế giới hiện đại đều cơ hội nhất trí, chẳng qua ở quốc gia tên, cùng quốc gia chế độ thượng có điều xuất nhập. Trên thế giới này Trung Quốc tên là Hoa Hạ Quốc, không có trong trí nhớ 34 cái tỉnh cấp khu hành chính, thay thế chính là Nam Đại Châu phân chia phương thức. Nam Đại Châu Ấn Đông Nam Tây Bắc Trung này nằm cái vị trí phân chia, phía Đông Giang Châu, phía Nam Chiết Châu, phía Bắc ô Châu, phía Tây Tử Châu, cùng vị chỗ Trung Bộ Kinh Châu. Ở các châu nội, lại Ấn Thị, Khu, Huyện, Trấn, Thôn Phân Chia. nay Nam Đại Châu Lý, Giang Chiết Hai Châu là kinh tế trung tâm. Kinh Châu là chính trị trung tâm, từ Châu cùng Âu Châu tương đối với mặt khác ba cái Châu phát triển tương đối tương đối thông thả. Thế giới này quốc gia cách cục là hai siêu nhiều cường, lấy hoa hạ quốc cùng Mỹ Châu liên quốc cầm đầu hai cái siêu cường quốc lẫn nhau giằng co, lẫn nhau chế ước, duy trì ở một cái vi diệu cân bằng điểm. Ta Thảo, này đặc hiệu làm cũng quá thật đi. Tan học thời gian làm ồn phòng học bị một tiếng sắc nhọn đã có chút phá âm giọng nam xuyên thấu. Nay hẳn là xe cẩu ký lục nghi quay chụp hạ video đúng không? Như vậy hồ hóa chất, rs khó khăn cũng quá cao đi. Một cái đồng dạng lén lút đem điện thoại đưa tới trường học tới nam sinh nói xong liền đem một đoạn video chuyển phát tới rồi các bạn học trộm tổ kiến lớp trong đàn, kêu gọi chính mình trước sau bàn cùng mấy cái huynh đệ chạy nhanh đi xem. Trong video một cái ăn mặc cao trung sinh chế phục nam sinh hoảng loạn mà hướng quá lối đi bộ, tựa hồ là đuổi thời gian. hắn căn bản là không có chú ý tới lúc ấy vẫn là đèn đỏ một ít ô tô khẩn cấp né tránh xuất hiện ở vằn thượng người đi đường nhưng trên đường tồn tại rất nhiều thị giác manh khu ở nhất ngoại sườn đường xe chạy chiếc xe đình chỉ sau một khác sườn đường xe chạy chiếc xe bị đình chỉ chiếc xe chặn tầm mắt nhanh chóng xử hướng lối đi bộ bởi vì không kịp phanh lại trực tiếp đụng phải bỗng nhiên từ manh khu vụt ra tới học sinh bởi vì nháy mắt đánh sâu vào nam sinh bị đâm bay đi ra ngoài chẳng qua không đợi hắn rơi xuống đất trên người liền bỗng nhiên ngưng kết ra một đoàn thủy cầu thật giống như là đột nhiên sinh thành khôi giáp giống nhau ở hắn rơi xuống đất thời điểm có lưu động thủy tầng làm giảm sóc bùn hẳn là bị rơi ra chóc thịt bong xương cốt đứt gãy nam sinh chỉ là hơi chút trọng chút ngã trên mặt đất chờ trên người kia một tầng thủy màng tan vỡ sau hắn ngơ ngác mà ngồi dưới đất sau đó chậm dai đứng lên phất phất tay đá đá chân Giống như không có chịu quá lớn thương. Đây là dị năng, ta có dị năng. Trong video, ở vô số tạc âm, nam sinh kinh hỉ cảm thán như cũ rõ ràng có thể nghe. Cùng loại video, đã không phải cái thứ nhất, từ năm nay tháng 5 phân bắt đầu, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, liền trên mạng đại quy mô truyền bá quá cái gọi là bùng nổ dị năng video, liền có bốn cái. Đại gia từ lúc bắt đầu cười hỏi thăm đây là nào một nhà đặc hiệu công ty làm video. Hoặc là kia bộ sắp chiếu bắt đầu làng xê điện ảnh, đến bây giờ càng ngày càng sao động, càng ngày càng hoài nghi, này không phải cái gì đặc hiệu, mà là chân thật phát sinh hình ảnh. Ta đi, lại 404. Một ít đồng học tay chậm, chờ bọn họ cờ lạc mở liên tiếp thời điểm, video đã mất đi hiệu lực. Đối với điểm này, tuyệt đại đa số người đã tập mãi thành thói quen, trên thực tế, sở dĩ càng ngày càng nhiều người hoài nghi video không phải tạo giả. Cũng là vì này đó vừa mới truyền lưu mở ra video, thực mau đã bị người từ trên mạng cắt bỏ duyên cớ. Nhanh tay trước đó ghi hình, còn có thể giữ lại video hình ảnh, nhưng này đoạn video cũng chỉ cung hắn cầm di động cùng bên người người chia sẻ, một khi truyền bá đến trên mạng, sẽ bị nháy mắt cắt bỏ, có chút người thậm chí còn bởi vậy lọt vào quá vong cảnh trí điện cảnh cáo. Cũng là tin tức này truyền ra tới sau, đại gia mới ý thức được. chuyện này đã không vô cùng đơn giản chỉ là trên mạng một cái hơi thú vị chuyện cười giống như đã liên lụy tới quốc gia mặt lực lượng thật có chút đồ vật càng là phong tỏa đại gia liền càng là tò mò trong video rốt cuộc nói chút cái gì đại thành người mau nói một chút một ít không có nhìn đến video nội dung đồng học tò mò mà hỏi thăm đại thành chính là phía trước chuyển phát cái kia video nam sinh đáng tiếc liền ở ngay lúc này trung đi học vang lên ngự văn lão sư dẫm lên tiếng chuông đi vào phòng học mọi người lòng hiếu kỳ lại đại cũng chỉ có thể đình chỉ nhưng lúc này nếu là nhìn quanh phòng học một vòng tuyệt đối có thể nhìn đến không ít túi đầu đôi mắt nhìn chằm chằm ngực cùng bản học duyên trung gian kia đẳng cấp trí học sinh bọn họ còn có một cái thống nhất động tác chính là một bàn tay đặt ở cái bàn phía dưới hiển nhiên lúc này lòng hiếu kỳ vẫn là kiềm chế không được đang ở lén lút truyền lại tin tức đâu so sánh này đó đồng học Bảo bảo hiển nhiên đối với này một ít dị biến có càng thâm nhập hiểu biết. Hiện tại không khí càng ngày càng tốt nghe thấy, ta cảm thấy chính mình giống như so trước kia lớn hơn nữa chút. Không chỉ có lớn, ta móng nuốt cũng càng sắp bén, cánh thượng lông chim cũng càng rậm rạp, ta cảm thấy ta có thể bắt được càng cường tráng con mồi bay đến càng cao trời cao. Đây là rơi vào bảo bảo lỗ thai một đoạn đối thoại, nhưng này đoạn đối thoại chủ nhân lại là hai chỉ ngừng ở phòng học ngoại trên ngọn cây chim nhỏ. Ta thiên, ta cách vách động hàng xóm một thai sinh 27 chỉ nhai con, nó là chuẩn bị đem chính mình hoa cấp nước vỡ sao, thật sợ nào một ngày bọn họ đào động thời điểm đào đến nhà ta tới. Đây là từ phụ cận lưu quá mỗi chỉ láo thử ván giận. Thế giới này, nàng bàn tay vàng là có thể nghe hiểu sở hữu mở ra linh trí sinh vật ngôn ngữ, cũng không phải sở hữu sinh vật đều mở ra linh trí, bao gồm cùng chủng tộc, khải linh cũng là số ít. Từ nay đó khải linh sinh vật nói chuyện với nhau chung, bảo bảo đoán được, thế giới này tựa hồ dần dần đã xảy ra một hồi điên đảo nhân loại di vãng nhận chi thay đổi. Bất quá đối lập này đó, bảo bảo càng thêm kỳ quái chính mình sẽ đến như vậy một cái thế giới. Phía trước xuyên qua mấy cái thế giới đều là làm ruộng văn loại, mà thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt, kinh tế phôn vinh, nguyên thân trong nhà càng là có được trong thành thôn một cái chợ bán thức ăn, 14 đống nhà lầu. N nở gian duyên phố mặt tiền cửa hiệu bao thuê thế gia, mỗi tháng chỉ dựa vào thu thuê, là có thể có gần 80 vạn thu vào. Mà làm ruột văn, không phải hẳn làm miêu tả hiện đại khoa học kỹ thuật không phát đạt thời kỳ, hoặc là xã hội phong kiến bối cảnh hạ tiểu nhân vật chuyện nhà sao. Không phải bảo bảo có tiền về sau bành trướng, mà là cái này định vị, cùng tiểu nhân vật tựa hồ có điểm xuất nhập A. Nàng nâng má, trên bục giảng lao sư nước miếng hồi phục, Dưới đài nàng đã bắt đầu như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, điểm này kỳ thật cũng không có như vậy quan trọng, nhưng một khi lật đổ xuyên qua luôn là làm ruộng văn cái này giả thiết, đối với lúc sau phải trải qua thế giới, nàng ngược lại có chút không quá bình tĩnh. Này có phải hay không ý nghĩa, cũng không phải mỗi một cái thế giới đều là an toàn. Nói như vậy, làm ruộng văn giả thiết thế giới bối cảnh đều là tương đối yên ổn, trừ bỏ có đôi khi cực phẩm nhiều một ít ngoại, nhân sinh an toàn rất có bảo đảm. Nhưng mặt khác loại hình, liền không nhất định. Lâm vào trầm tư bảo bảo không biết, liền ở ba ngày trước, thế giới này ba mẹ mua một miếng đất, thuê cấp phụ cận nông hộ, trừ bỏ tiền thuê ngoại, này đó nông hộ còn cần dựa theo mùa cho bọn hắn ra cung cấp mới mẻ rau dưa. Bởi vì hai người bọn họ cảm thấy hiện tại chợ bán thức ăn đồ ăn dối quá tối, mỗi lần mua đồ ăn đều có bị tể cảm giác, chi bằng trực tiếp mua một miếng đất, không chỉ có mỗi năm đều có tiền thuê lấy. còn có thể ăn đến miễn phí rau dưa đâu. Thế giới này xác sát, sát thật thật là làm ruột văn, ân, trong nhà có điển, để cho người khác loại làm ruột văn. Đáng tiếc bảo bảo không biết, ở khổ chết không có kết quả sao, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống cái này nghi hoặc. mươi 128 linh khí sống lại 3. Báo cáo. Khóa thượng đến một nửa, một cái lùn gầy nữ sinh xuất hiện ở phòng học ngoại, nữ văn lão sư tình cảm mãnh liệt diễn thuyết bị bắt gián đoạn. Nàng như thế nào lại đến muộn, nay đều đệ tam tiết hóa, còn tưởng rằng nàng không tới đâu. Dù sao một cái tuần luôn có hai ba lần, nàng như vậy, còn không bằng thôi học tìm công tác đâu. Bảo bảo nghe được chung quanh một ít đồng học nghị luận thanh. Đứng ở cửa nữ hải túi đầu, nàng tóc mái lại hậu lại trường, túi đầu thời điểm, hoàn toàn có thể ngăn cản trụ ngoại giới nhìn trộm, cũng không biết nàng hay không nghe được này đó có quan hệ với nàng nghị luận. trừ bỏ thứ hai sớm sẽ kéo cờ nhật tử, Trấn giang cao chúng chưa bao giờ yêu cầu học sinh cần thiết ăn mặc giáo phục, Trấn giang giáo phục vẫn là thực tiểu cũ lam bạch rộng thùng thình đồ thể dục. trong quần mặt sấn võng xa, thời tiết nhiệt thời điểm, lại dính lại hút hãn, đừng nói này giáo phục ăn mặc khó coi, liền tính đẹp, đại gia cũng không muốn ăn mặc như vậy oi bức vải dệt làm quần áo. Nhưng đồng học như vậy mấy năm, đại gia chưa từng có gặp qua trước mắt cái này nữ sinh xuyên trừ bỏ giáo phục bên ngoài trang phục. nơi này rất nhiều học sinh đều là từ sơ trung bộ trực tiếp thăng lên tới trước mắt cái này nữ hải cũng không ngoại lệ đối phương trên người giáo phục từ mùng một bắt đầu đến bây giờ niệm cao nhị đã bồi nàng năm cái năm đầu ống quần có chút đoạn, bản năng che lại mông to rộng áo trên lúc này miễn cưỡng che đến cái mông phía trên vị trí nguyên bản màu trắng vải dệt mặc dù rửa sạch mà lại cẩn thận lúc này cũng có chút phát thất bại màu lam vải dệt đã cởi thành trở nên trắng lam hôi Nhìn qua thập phần keo kiệt Tiết nhược nhược, ngươi như thế nào lại đến muộn Trung niên nữ lao sư cao mày, Tâm tình có chút không du. Tính tính, vào đi Đương nàng nhìn đến thiếu nữ 10 năm như một ngày trang điểm Cùng với nghĩ đến đối phương quá mức Trầm mặc tính cách khi Phê bình lời nói tới rồi bên miệng lại thu trở về Cuối cùng ở trong lòng hóa Thành một câu thở dài Cái kia tên là tiết nhược nhược nữ hài Đi vào phòng học, trầm mặc mà đi Đến cuối cùng một loạt tới gần thùng rắc trong một góc ngồi xuống. Kỳ thật nàng cái đầu cũng không cao, ở toàn ban nữ sinh, thậm chí có thể bài đếm ngược tiền tam, nhưng ai làm nàng thành tích không tốt, lại thường xuyên đến trễ về sớm đâu. Lão sư rất khó thích như vậy một học sinh, đem nàng xung quân đến phòng học lãnh cung vị trí tuy rằng có tổn hại sư đức, nhưng đối mặt tiết nhược nhược bản nhân không biết cố gắng, mặt khác nhậm khóa lao sư cũng cam chịu chủ nhiệm lớp an bài. Đối phương ngồi xuống sau liền rất mau lấy ra sách giáo khoa, bảo bảo quay đầu quan sát nàng thời điểm chú ý tới, đối phương thủ đoạn lộ ra tới kia một đoạn mang theo xanh tím dấu vết, chẳng qua đối phương cũng thực mau chú ý tới, nàng lôi kéo một chút ống tay háo, đem những cái đó dấu vết một lần nữa che đậy lên. Bảo bảo, đi ăn quan Đông nấu sao? Trường học bên ngoài khai một nhà tân cửa hàng, bên trong củ cải cùng ngọt không cay ăn rất ngon, hơn nữa giá cả cũng không tính quá quý. Buổi chiều tan học, Bảo bảo trước bàn vô vô nàng bả vai thân đâu hỏi. Hiện tại cơ bản đều là vợ chồng công nhân viên gia đình, cha mẹ không có thời gian về nhà làm cơm trưa, vì thế cấp Hải tử một số tiền, làm cho bọn họ ở bên ngoài giải quyết. Trong tình huống bình thường, bọn nhỏ rất ít đem tiền tiêu ở đứng đắn đồ ăn thượng, một phần quan đông nấu, một phần bột lạnh nướng, một ly trà sữa. Những cái đó đại nhân trong mắt không khỏe mạnh thực phẩm, mới là này đó Hải tử nhiệt tình yêu thương đồ ăn. Nguyên thân tình huống không quá giống nhau, tiết ba cùng mao mẹ trừ bỏ thu thuê, không gì đứng đắn công tác, mỗi ngày đều có thể đúng hạn làm tốt tam cơm chờ khuê nữ về nhà ăn cơm. Hơn nữa trấn Giang Cao Trung rời thành trung thôn cũng không tính quá xa, đi bộ 15 phút tả hữu là có thể về đến nhà. Không được. Bảo bảo lắc lắc đầu, cơm sáng ăn một chén tiểu hành thánh cộng thêm hai cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ rau hẹ trứng gà nhân bánh bao, một cái buổi sáng đi qua, nàng đã sớm đã đói bụng. Nhưng nề hà hiện tại là cuối tháng, sương tại bảo bảo đi vào khối này trong thân thể ngày đó, nguyên thân đã đem tháng này tiền tiêu vặt cấp xài hết, hiện tại trong túi ngượng ngùng nàng chỉ có thể nghị quan đông nấu tư vị ở trong lòng cuồng chạy nước miếng, căn bản là lấy không ra tiền tới hưởng thụ. G.A.G. -a -a nàng không phải bao thuê thế gia nữ như sao, vì cái gì luôn là như vậy nghèo. Vậy được rồi. Nữ hài thất vọng gật gật đầu, sau đó lại nhảy nhót chạy đi tìm khác đồng học. Không biết ba mẹ hôm nay làm cái gì đồ ăn. Bảo bảo xoa xoa bụng, chầm chậm về phía trong nhà đi đến. Làm kinh tế nhất phồn Vinh Giang Châu Châu sẽ thành thị, thành phố quảng tuyệt đại đa số đường phố đều thập phần sạch sẽ rộng mở, hai sườn lối đi bộ thượng trồng chọn thô tráng đại thụ, bảo bảo riêng chọn có bóng cây địa phương đi, mà tiết nhược nhược liền đi ở nàng phía trước cách đó không xa, hai người mục đích địa cũng là tương đồng. Cùng tôn tại một cái lớp, tuyệt đại đa số đồng học cũng không biết, Tiết Nhược Nhược cùng nàng có huyết thống quan hệ, hai người ra ra là thân huynh đệ, Tiết Nhược Nhược chỉ so nàng sớm sinh ra 3 ngày, nhưng như vậy cùng ra một tông tiểu tỷ muội, cảnh ngộ lại là hoàn toàn bất đồng. Ở hơn 100 năm trước, Tiết gia vẫn là địa phương nhà giàu, hai người tằng tổ phụ có tiết nửa thành mỹ dự, này tuy rằng là một cái khoa trương cách nói, nhưng cũng cũng đủ chứng minh lúc ấy Tiết gia tài sản có bao nhiêu khổng lồ. Đã trải qua chiến loạn Hơn nữa kiến quốc chi sơ có một đoạn thời gian chính sách hỗn loạn, tiết gia tài sản bị tịch thu, qua gần 20 năm mới đưa trong đó rất ít một bộ phận trả về cấp tiết gia hậu nhân. Lúc ấy, tiết gia chỉ có tiết gia ra, ra hai anh em người, hai bên từng người phân đến nhà cửa mặt tiền cửa hiệu đồ cổ bao nhiêu. Bởi vì sinh ra thời cơ không tốt, hai huynh đệ khi còn nhỏ ở nông thôn lớn lên, đều không có chịu quá thực tốt giáo dục, đã sớm đã đánh mất các tiền bối kinh thương bản lĩnh. Tiết ra ra làm người tương đối kiên định, biết chính mình không phải làm buôn bán liêu, ở tiểu tâm nếm thử vài lần đều cáo sau khi thất bại chuyên tâm chữ hàng tài sản cố định. Lúc ấy lưu hành nhà lầu, hắn liền đem phân đến một ít lão nhà trệ đẩy đến, xây lên nhị ba tầng phòng ở, thuê cấp những cái đó trong nhà nhân khẩu nhiều, đơn vị lại chậm chạp chẳng phân biệt phòng ở công nhân, thu được tiền thuê không phải dùng để mua phòng ở, chính là dùng để mua hoàng kim. Hắn kiến thức không nhiều lắm. Nhưng cũng biết, ở quốc gia ổn định thời điểm, mua phòng cùng Hoàng Kim là nhất sẽ không làm lỗi Bất đồng với Tiết Gia Gia làm đâu chắc đấy, Tiết Gia Gia huynh đệ có vẻ cấp tiến rất nhiều. Hắn đem một bộ phận đồ cổ cùng bất động sản bán của cải lấy tiền mặt, cái nào sinh ý rực rỡ liền bổ nhào vào nơi nào. Những năm đó, hắn khai quá xưởng quần áo, đã làm điện tử phẩm, còn ở thị trường chứng khoán chung chém rất quá. Chính là bởi vì không hiểu đến làm buôn bán, tính cách lại quá trắng ra duyên cớ. bị rất nhiều người kịch bản quá, vài lần xuống dưới, thân ra thiệt hại hơn phân nửa. Tới rồi hai người nhi tử này một thế hệ, tiết ba nhìn chính mình khi còn nhỏ 2.000 một mét vương phòng ở tăng tới 8.000, hắn không chút nghĩ ngợi, liền đem đỉnh đầu sở hữu tiền, cộng thêm bán đi một bộ phận hoàng kim, đem nguyên bản 2-3 tầng cao nhà lầu, hết thảy thêm kiến đến 7 tầng, còn mua một miếng đất, tu sửa thành một cái chợ bán thức ăn. Đến nôi hắn cái kia đường huynh đệ tiết Bách Sơn. Cũng không biết bị ai mê hoặc, cư nhiên mê thượng đánh bạc, đem trong nhà cuối cùng một bộ phòng ở đều thua không có, sống sờ sở, sở đem hắn cha tức chết. Hiện tại Tiết Bách Sơn ở tại Tiết Bách Lý Mỗ một gian cho thuê phòng trong, đây là Tiết Gia Gia lầm trùng khi lôi kéo nhi tử tay làm nhi tử hứa hẹn. Bọn họ dù sao cũng là cùng cái tổ tông, Tiết Gia Gia vô pháp mắt tranh tranh nhìn chính mình cháu trai ăn ngủ đầu đường, vì thế hắn làm nhi tử bảo đảm, chỉ cần đối phương còn sống. Đối phương nữ nhi còn sống, liền phải lưu một gian nhà ở cho bọn hắn đặt chân. Bất quá tiết bách sơn nợ cờ bạc hắn không cần nhúng tay, đây là một cái động không đáy, tuy rằng không tính tuyệt đối, nhưng tiết ra ra sống cả đời, liền không có gặp qua một cái dân cờ bạc cuối cùng cải tà quy chính. Này nghe đi lên là một cái thực mâu thuẫn di ngôn, nhưng thực sự làm tiết bách lý thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là một gian cho thuê phòng, tiểu một chút hộ hình. Mỗi tháng tiền thuê căng chết 800-1000, tuy rằng cũng tiêu cái này yêu tiền như mạng nam nhân đau mình, nhưng không đến mức nhận không nổi. Cứ như vậy, Tiết Bách Sơn ra ở đường ca trong phòng một trụ chính là 13 năm, lúc ban đầu thời điểm, đòi nợ người còn từng tới Tiết Bách Lý nơi này thảo muốn quá nợ cơ bạc, nói không còn tiền liền băm hắn đường đệ đôi tay. Tiết Bách Lý chỉ làm hai việc, chuyện thứ nhất là báo nguy, chuyện thứ hai là từ trong phòng bếp cầm một phen giao thay. Tự mình đưa tới cái kia vay nặng lãi chủ nợ trong tay Trải qua chuyện này sau Những người đó đều đã biết Tiết Bách Lý là thật sự không thèm để ý cái này đường đệ Không tính toán quản hắn kia một ngông thiếu nợ Đến mặt sau Cũng không ai lại đến hắn nơi này lãng phí thời gian Chỉ là đáng tiếc mượn cấp Tiết Bách Sơn kia một đống lâu Bởi vì có một cái hàng năm bị người đòi nợ chú khách Tiết Bách Lý chỉ có đem tiền thuê lại lần nữa Điều thấp mới có thể thuê đi ra ngoài Nhìn như chỉ là nhường ra một gian phòng, trên thực tế mỗi tháng tổn thất cũng đã phiên vài phiên. Mỗi ngày buổi tối ngủ trước, thiết bách ly đều sẽ đưa dư đường để tốt đẹp mong ước, phù hộ hắn ra cửa bị xe đâm chết, uống nước bị thủy sạc tử, dù sao sớm một chút chết thẳng cẳng liền xong việc, mặc dù lúc ấy kia gian phòng ở vẫn là thu không trở lại, đến cấp nam nhân kia nữ nhi ở, nhưng ít nhất sẽ không ngày ngày đêm đêm có người đòi nợ, ảnh hưởng hắn tiền thuê. Bởi vì Tiết Bách Lý không chịu hỗ trợ còn nợ cờ bạc duyên cớ, Tiết Bách Sơn đoán thượng cái này Đường Ca, hắn tuy rằng còn ra mặt dày ở Đường Ca phong ở, lại trước nay không có nghĩ tới báo đáp Đường Ca, ở tiết ra ra cái này nhớ tình cũ trưởng đối qua đời sau, hai huynh đệ trực tiếp chặt đứt liên hệ. Nguyên thân cũng là 8 tuổi năm ấy mới biết được chính mình nguyên lai còn có một cái quan hệ khá xa Đường tỷ. Hai người một trước một sau đi ở trên đường, tiết ra ở trong thành thôn mặt Đông. kia một đoạn tới gần vài tòa mà tiêu cao Úc, tương đối càng phồn vinh chút, mấy năm trước, chính phủ còn ra tiền đem một ít sắt đường nhà cũ một lần nữa chắt phấn một chút, nhìn qua thập phần chỉnh tề Nguyên thân gia liền tại đây một bên, mà tiết nhược nhược cư trú cho thuê phòng còn phải chuyển biến hướng trong đi. Ở bảo bảo xuyên tiến tiểu đạo khi, nguyên bản đi ở nàng phía trước tiết nhược nhược đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn nàng biến mất phương hướng trầm mặc trong chốc lát, sau đó tiếp tục xoay người hướng ra phương hướng đi đến. Vông, gâu gâu, rời nhà còn có hai mươi mấy mét xa, đại hoàng cũng đã nghe được nảng tiếng bước chân, đằng mà đứng dậy, hai ba bước chạy tới cửa vị trí, hai chỉ chân trước không ngừng lay lại cửa sát, cái đuôi biến thân thành cánh quạt. Bên cạnh vài hộ nhân ra dưỡng cổ chịu đại hoàng ảnh hưởng, cũng bắt đầu chu lên lên. Bao yếu phương cùng tiết bách lý vừa nghe này động tĩnh liền biết là khuê nữ đã trở lại. Chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Hôm nay mẹ cho ngươi mua tiểu bạch tôm, nhưng mới mẻ, không phải cái loại này nuôi dưỡng hóa, là người ta khai thuyền nhỏ bắt trở về, ăn ngon. Mao yếu phương lại nhảy mà nói, hôm nay cả chua cũng không tồi, đường quấy cả chua ở ngươi tới phía trước mẹ cho ngươi băng tủ lạnh, lúc này ăn vị tốt nhất, bất quá nhà này cả chua không biết vì cái gì cái đầu đặc biệt đại, hắn nói chính mình ra loại, không có đánh quá nông dược, nhưng chúng ta cũng không thể toàn tin, đợi chút ngươi ăn ít một ít. lượng nếu là không nhiều lắm, liền tính thật đánh cái gì dược hẳn là cũng không gì sự. Buổi sáng cả chua mao yếu phương đã nếm non nửa cái, hương vị thực sự không kém. Bất quá cái kia đầu thật sự là đại quá thái quá, mao yếu phương rất khó tin tưởng đây là tự nhiên lớn lên cả chua. Chỉ là hiện tại trên thị trường những cái đó cái gọi là hữu cơ rau dưa, màu xanh lục rau dưa cũng nhiều lần bị bạo gieo trồng trong quá trình sử dụng nông dược. Chiếu mao yếu phương nói nói. Kỳ thật cũng không cần thiết ăn như vậy cẩn thận, dù sao toàn thế giới người đều ăn này đó ngoạn ý nhi tẩy sạch sẽ chút, không ăn hư thân thể liền thành. Gâu go, go! Đại hoàng ở bên cạnh phụ họa, nó thế tiểu chủ nhân hưởng qua, sắc thật ăn rất ngon. Từ bảo bảo đi vào sân khởi, đại hoàng liền kích động mà ở bên người nàng đảo quanh, thường thường còn nâng lên hai chỉ trước chân, đắp ở bảo bảo trên người, bởi vì ăn mà nhiều duyên cớ Đại hoàng hình thể không thua béo tốt lang Thánh quyển, bị nó cuốn lấy, bảo bảo đều không có biện pháp vững chắc đi đường. Được rồi được rồi, đợi chút sấn ta mẹ không chú ý, ta trộm uy ngươi ăn. Bảo bảo bất đắc dĩ, cử đôi tay đầu hàng. Đại hoàng cũng là khải linh động vật một viên, trong khoảng thời gian này tiết bách lý cùng Mao yếu phương cảm thấy đại hoàng biến thông minh cũng không phải ảo giác. Được đến tiểu chủ nhân hứa hẹn, đại hoàng ngừng nghỉ không ít, nó đình chỉ vòng quanh nàng đảo quanh động tác. Giống một cái trung thành vệ sĩ giống nhau, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau đi vào đại sảnh. Vào cửa trước, nó còn không hướng học tiểu chủ nhân động tác, đem chính mình bốn cái thịt chảo lót ở nhập môn chỗ cái đệm thượng xoa xoa. Ta đều nghe thấy được. Bao yếu phương bưng tiểu bạch tôm từ trong phòng bếp ra tới, trừng mắt nhìn mắt phá của khuê nữ. Này tiểu bạch tôm nhiều quý à, nàng còn uy cầu ăn, thật là không đương ra không biết tuổi gạo mà mua quý. Đáng tiếc. Mao yếu phương keo kiệt khôn khéo thua ở bảo bảo vô tội mắt to hạ. Đừng uy quá nhiều, đợi chút đem ngươi ăn thừa tôm đầu uy nó. Mao yếu phương thỏa hiệp. Vông. Đại hoàng liệt miệng, nước miếng từ kéo ở bên ngoài đầu lưới thượng chảy xuống, cẩu một chút đều không chọn. Tới, nếm thử ba làm cải trắng thịt hồ. Thiết bách lý thanh âm rất cao kháng, không thấy một thân, trước nghe này thanh. Trong tay hắn bưng một chén lớn canh thang. Ngày hôm qua dư lại nửa cái cải trắng cắt thành đinh, hôm nay xưng mấy lượng heo chân sau thịt cắt thành mạt, xào hương sau thêm thủy thêm gia vị, chờ sắp thu hỏa khi gia nhập tinh bột thủy thêm sốt, khởi nồi thịnh nhập trong chén, lại đệ thượng hai giọt dầu mè, thơm nước vô cùng. Đại hoàng đôi mắt sáng long lanh, cái nôi riêu càng nhanh, cái này nó cũng có thể. Một đạo cải trắng thịt hồ, một đạo thủy nấu tiểu bạch tôm, lại thêm một đạo cà chua xào trứng cùng một cái chụp dưa chuột. Đây là bao thuê thế gia cơm trưa, Nga, đúng rồi, còn có một đạo đường quay cà chua, này ở bao yếu phương định nghĩa, là sau khi ăn xong điểm tâm ngọn. Thức ăn như vậy, ở bình thường tam khẩu nhà, cũng tuyệt đối không thể xưng là phong phú. Chỉ sợ nhìn đến nơi này, đại gia nên minh bạch, cái này rõ ràng nguyệt nhập trăm vạn, có thể quá thập phần xa xỉ phu thê, là cỡ nào keo kiệt keo kiệt. Người đây là bỏ thêm nhiều ít dầu mẹ a. hay là đánh nghiêng dầu vừng cái chai đi ai chân tay vụ về mao yếu phương nguyên bản là cười mà khi nàng nhìn đến cải trắng thịt hồ mặt trên còn không có quáy khai kia một tầng dầu mẹ khi nháy mắt liền bạo phát không trách ta ta nào biết đâu rằng dầu vừng bình khẩu lỏng ngã xuống đất thời điểm cũng không chú ý tiết bách lý cũng đau mình đâu tháng này dầu mẹ lại chướng hai khối hắn nhiều đảo này đó du ít nhất lãng phí hai mao tiền đâu tức phụ mang đôi với buồn đã chết, từng ngày tỉnh cho ta gây chuyện, gả cho đại hoàng đều so gả cho ngươi bất lo. Mao yếu phương phun hắn một ngụm, sau đó chịu đựng đau lòng ở canh trong chén múc một đại muỗng mang dầu vừng canh canh, thịnh đến bảo bảo trong chén. Kỳ thật thật cũng không cần như vậy tiết kiệm, nhưng hiển nhiên hai vợ chồng trí thú hợp nhau, lẫn nhau đều thực hưởng thụ như bây giờ sinh hoạt. Mới đến đến thân thể này ngày thứ ba, bảo bảo đã thói quen. Ai? Không nghĩ tới bao thuê nhị đại sinh hoạt cư nhiên là như vậy giản dị tự nhiên, nghĩ nghĩ nguyên thân để lại cho nàng chống rông tiền bao, bảo bảo yên lặng rơi lệ. Đến nỗi bị cụ đến đại hoàng, sau khi nghe xong Mao Yếu Phương nói sau, theo bản năng nâng lên chính mình tả chân sau, nhìn nhìn chính mình hai chân chi gian vị trí. Câu chuyện này, còn phải từ nào đó mùa hè nói về, kia một ngày, Mao Yếu Phương đi nào đó bị thuê cấp cửa hàng thú cưng láo bảng cửa hàng thu thuê. Vừa lúc gặp cửa hàng thú cưng lễ kỷ niệm, làm chủ nhà, mao yếu phương may mắn được đến miễn phí rút thăm trúng thưởng cơ hội. Lúc ấy nàng chịu chúng sùng vật tuyệt dục nhưng giảm miễn 200 khối phiếu giảm giá. Sau đó, đại hoàng bi trắng mà buông nâng lên ủi, ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía nữ chủ nhân. Tuy rằng, nhưng là, bọn họ chi gian chỉ có thể là có duyên không phận. Bùng! Đại hoàng nặng nề mà kêu vài tiếng. Xem ở nàng đã từng có trong nháy mắt muốn gả cho nó phân thượng, đợi chút quấy cẩu cơm thời điểm nhiều hơn một chút tép dịu cùng thịt hồ nhiều hơn món sốt không quá phận đi. Hoàn toàn nghe hiểu được đại hoàng oán giận bảo bảo nhịn không được ho khan một tiếng, trong miệng cơm cùng món sốt theo hầu nói trực tiếp nhằm phía cái mũi, gờ ác gờ quá khó tiếp thu rồi. mươi 129 linh khí sống lại 4. Người đứa nhỏ này, bao lớn người, ăn cơm còn có thể ăn đến trong lô mũi đi. Bao yếu phương chịu một chương khăn giấy đưa cho khuê nữ, an từ từ, trong nhà này không ai cùng ngươi đoạn. Nàng cho rằng nữ nhi chính là ăn quá nóng nảy, lúc này mới không cẩn thận sặc, nàng nơi nào không biết, chính mình một câu lơ đạn oán giận, thiếu chút nữa liên lụy ra một đoạn người cùng cầu chi gian rung động đến tâm can bất luân trí luyến. Bảo bảo nặng nghề mà hanh hanh nước mũi, thẳng đến chạy đến mũi quản mấy hạt gạo cơm bị hanh ra tới, mới cảm thấy thoải mái. vì thế nàng còn không thể không chạy tới buồng vệ sinh lại giặt sạch thứ tay. Vông! Đại hoàng không biết chính mình làm chuyện xấu, nó đôi mắt gắt gao dính vào bảo bảo trên người, dặn do nàng đợi chút nhiều lưu điểm tôm đầu cho nó ăn, thô dài cái đuôi bạch bạch bạch ném trên mặt đất, một chút cũng không cảm thấy đau. Ở cái này trong nhà, đại hoàng không có ăn cẩu lương đãi ngộ, nó thức ăn cùng người trong nhà giống nhau. Mao yếu phương dùng nó cẩu buồn thịnh tràn đầy một chén cơm, Lại đem nấu xong con tôm sau dư lại nước canh đổ đi vào, trong nồi món sốt đã bị thịnh đi rồi, mao yếu phương dùng cái muông ở trong nồi quát lại quát, lại quát ra mấy muông món sốt, cũng cùng ngã xuống cầu buồn nội, lại tính cả phía trước tiết bách ly riêng thịnh ra tới một chén nhỏ món sốt cùng cà chua xào trứng, một khối thêm đi vào trộn lẫn một chút, một chén thoạt nhìn không gì muốn ăn cầu cơm liền mới mẻ ra lò. Ai, cậu tử lớn, càng ngày càng có thể ăn. Bao yếu phương đem cậu buồn đoan đến khổ chờ hồi lâu đại hoàng trước mặt, tính kế đại hoàng hiện tại sức ăn, có chút đau lòng trong nhà mẹ tiền. Vâng, Đại hoàng rối tinh rối mù liền bái vài khẩu cơm, bớt thời giờ cao hứng mà hô một tiếng, nó còn tưởng rằng đây là ở khen nó đâu. Duy nhất có thể nghe hiểu hai bên ngôn ngữ bảo bảo yên lặng ăn cơm. Tiểu bạch tôm cách làm rất đơn giản, vì giữ lại này nguyên bản tiên vị, bao yếu phương chỉ là cắt điểm xanh nhạt gừng băm. Thêm thủy chắc một lần, tôm xác thực giòn, tôm thịt rất non, thế nhai lộ ra thơm ngon tư vị. Bảo bảo ăn một cái tôm thân liền đem tôm đầu vứt bỏ bên chân cẩu trong buồn, ngẫu nhiên sấn ba mẹ không chú ý, lặng lẽ ném mấy cái hoàn chỉnh tiểu bạch tôm đi xuống, đại hoàng ăn càng hoan, mãn nhà ở đều là nó cái đuôi ném mà bạch bạch thanh. Lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí đi, gần nhất học tập thế nào a? Cùng tuyệt đại đa số gia trưởng giống nhau. Mao Yếu Phương cùng Tiết Bách Lý đều thập phần quan tâm nữ nhi học tập thành tích. Hai người một tả một hữu ngồi ở bảo bảo hai sườn, phủ một cái không thua cẩu buồn tô bự, một bên bái cơm, một bên tìm đề tài. Còn hành đi. Bảo bảo hồi tưởng một chút, nguyên thân thành tích ở lớp đứng hàng trung thượng dù, bọn họ ban cũng không phải trọng điểm ban, bởi vậy cái này thành tích bắt được toàn giáo xếp hạng, cũng chỉ có trung đẳng trình độ. Bất quá chấn giang cao trung xem như khu trọng điểm. Cái này thành tích nếu có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống, khảo một cái bình thường khoa chính quy là không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Tiết Bách Lý vừa nghe liền cao hứng, lại cấp khuê nữ gấp một chiếc đua tiểu bạch tôm. Ăn nhiều một chút tôm, ăn tôm bổ đầu góc đâu. Tiết Bách Lý đời này lớn nhất tiết nối chính là không niệm quá mấy năm thư, lúc ấy là không yêu niệm thư, hơn nữa đầu buồn, dùng 100 phân nỗ lực, cũng chỉ có thể được đến 60 phân thành tích, thời gian dài. Liền bắt đầu kháng cự niệm thư. Hắn ba mẹ cũng không bắt buộc hắn, nếu không yêu niệm thư, vậy thôi học về nhà bái, vừa lúc trong nhà phòng ở nhiều, vừa đến thu thuê nhật tử hai vợ chồng liền lo liệu không hết quá nhiều việc. Hiện tại hắn đương ba ba, cũng hiểu chuyện, mới ý thức được phía trước chính mình là cỡ nào không biết cố gắng. Ngoan bảo à, ngươi muốn nỗ lực thi đậu đại học, tương lai lại khảo một cái nhân viên công vụ, tiến biên chế. Như vậy là có thể thoải mái dễ chịu ngồi ở trong văn phòng thổi miễn phí điều hòa. Tiết Bách Lý rất có gia trưởng uy nghiêm mà nói, ta và ngươi mẹ chính là không chịu niệm thư, hiện tại hảo, mỗi ngày chỉ có thể một đống lâu, một đống lâu thu thuê. Đây là tiếng người sao. Bảo Bảo hít hà một hơi, tuy rằng hiện tại thân phận của nàng là bao thuê nhị đại, nhưng nàng vẫn là không tự giác mà thủ phú. Ghen ghét khiến nàng xấu xí. Người ba nói không sai, ngươi còn nhỏ. Cũng không biết mỗi ngày khiêng một túi tiền cùng chìa khóa chạy lên chạy xuống có bao nhiêu khiến người mệt mỏi. Mao yếu phương cấp khuê nữ múc một muông cà chua xào trứng, cũng nắm chặt thời gian giáo dục khuê nữ. Nhìn lao ba ở một bên làm như có thật gật đầu, bảo bảo nhịn không được chạy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. kỳ thật sớm tại rất nhiều năm trước, một bộ phận chủ nhà cũng đã bắt đầu dùng phi tin hoặc dễ phó bảo chuyển khoản thu tiền thuê, như vậy phương tiện không nói, còn không sợ thu được giả tệ. Cố tình này hai khẩu tử nhất định phải tự tay làm lấy, mỗi một đống lâu đều có cố định thu thuê thời gian, nhật tử vừa đến, liền mang theo vải bạt túi cùng nghiệm sao cơ ra cửa. Rất nhiều cùng tiết ba mao mẹ giống nhau tỏa ủng thật nhiều building chủ nhà trọ và thậm chí đã đương nổi lên phủi tay trường quài, đem phòng ở chỉnh thuê cấp cò nhà, chính mình mỗi năm thu một lần tiền thuê, cứ như vậy, không cần giúp khách thuê giải quyết trần nhà lậu thủy, điều hòa không nhảy chờ thượng vàng hạ cám vấn đề. cầm tiền thuê nơi nơi du lịch chơi đùa tiểu nhật tử không cần quá mỹ đáng tiếc à hai vợ chồng nếu là bỏ được cho thuê lại trên lệch giá cũng liền không phải này một mảnh có tiếng thiết công gà mái bất quá từ nguyên thân lưu lại trong trí nhớ bảo bảo cũng biết hai vợ chồng băn khoăn đừng nhìn trong thành thôn này một mảnh rất nhiều lao phá tiểu mấy năm nay giá nhà tiền thuê nhà không ngừng tiêu chướng cái này dơ loạn kém khu vực ra đời vô số cái ngàn vạn thậm chí hàng tỷ phú ông Bọn họ giữa rất nhiều người, cũng không biết nên như thế nào vận dụng như vậy một bút khổng lồ tài phú, ở người có tâm xui khiến hạng, dần dần đi lên một cái bất quy lộ. Hấp độc, đánh bạc, phiêu sướng. Cùng nay đó tật xấu so sánh với, vô cơ sở sát nhập thị trường chứng khoán đều đã xem như việc nhỏ, thu được tiền thuê điền đi vào. Trong nhà mấy năm nay tích cóp hạ tiền tiết kiệm cũng điền đi vào, mượn vay nặng lãi, mua phòng ở, hỏi thân thích vay tiền. Tiết Bách Lý cùng Mao Yếu Phương ở cái này trong thành trong thôn, nhìn thấy quá nhiều quá nhiều cùng loại người cùng sự, đặc biệt bọn họ bên người còn có một cái máu chảy đầm địa ví dụ. Đối bọn họ hai vợ chồng tới nói, tích cốc gia nghiệp không dễ, phá của nghiệp lại rất đơn giản, cho nên những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn cần kiệm tiết kiệm, không hoa một phân không nên hoa tiền, không chỉ có chính mình làm như vậy, còn từ nhỏ liền cấp nữ nhi giáo huấn như vậy Mỹ Đức. Kỳ thật ở trong sinh hoạt. Hai vợ chồng tuyệt đối không có bạc đại nữ nhi. Một ngày tam cơm nhất định có cá có thịt chay mặn phối hợp, quần áo dày không phải cái gì đại thẻ bài, khá vậy tuyệt đối đều là thoải mái nguyên liệu, đơn giản dễ coi tiểu dáng. Ở nguyên thân bắt đầu học tiểu học sau, mỗi tháng cũng có thể lánh đến một bút tiền tiêu vạn, mặc dù mức không lớn. Bọn họ một nhà ba người quá thực bình thường nhận tử, chẳng qua tương đối với cái này. Gia đình mỗi tháng cao tới bảy vị số thu vào tới nói. Có vẻ bọn họ hai vợ chồng có chút bùn xịn. Ba mẹ, kỳ thật ta thực nguyện ý tốt nghiệp sau về nhà giúp các ngươi một khối thu thuê. Bảo bảo thật muốn nói ra những lời này, nhưng nghĩ đến nói ra những lời này sau khả năng sẽ được đến ba mẹ ôn nhu lòng bàn tay thăm hỏi, nàng lựa chọn nhắm lại miệng. Nàng khả năng thật là nhất không giống bao thuê nhị đại nhị đại. Mới vừa mở cửa tiết nhược nhược, chờ đến không phải ba mẹ chuẩn bị thơm nước đồ ăn, mà là một cái nên diện tạp tới chai bia tử. Nàng đã thói quen, từ lúc bắt đầu sợ hãi, đến bây giờ mặt không đổi sắc mà né tránh bay tới cái chai, vẩy ra mảnh vỡ thủy tinh nơi tay trên lưng hoa khai vài đạo miệng nhỏ, nàng cũng không có chấp một chút đôi mắt. Frank! Nàng đem cửa đóng lại, ngăn cách cùng tầng lầu những cái đó hoặc tò mò, hoặc thương hại ánh mắt. Ngươi còn biết trở về, không sợ đói chết ngươi lão tử, ngươi liền cùng ngươi kia tiện nhân mẹ giống nhau, đoan chắc lão tử đời này không có đông sơn tái khởi cơ hội. Lao tử nói cho ngươi, chờ Lao tử thăng chức rất nhanh, các ngươi một đám đều đừng nghĩ dính Lao tử nửa điểm quang. Dơ loạn trong phòng khách nằm một cái say khớp nam nhân, hắn nửa người trên dựa vào trên sofa, nửa người dưới vô lực mà nằm liệt ngồi dưới đất, bên người là một đống vỏ chai rượu cùng một ít không có tới cập ném xuống cơm hộp hộ. Đây là trong tòa nhà này hướng nhất không tốt phòng ở, phòng khách chỉ có một phiến hai hộp cửa sổ, không thế nào thông gió trong hoàn cảnh. Lúc này tràn ngập một cổ đồ ăn lên men mùi hôi thối. Cái này tiểu quỷ chính là tiết nhược nhược ba ba Tiết Bách Sơn. Từ đem trong nhà cuối cùng một bộ phòng ở bán đi, tức chết rồi thân cha sau, Tiết Bách Sơn liền không coi thu vào, mấy cái sòng bạc người thúc giục nợ không có kết quả, dứt khoát đem hắn nạp vào không được hoàn nên khách hàng danh sách, không cho phép hắn lại đi bài bạc, cũng không muốn lại vay tiền cho hắn. Vẫn luôn khát vọng tìm cơ hội gỡ vốn Tiết Bách Sơn khí đến phát điên. nhưng lại không dám cùng kia mấy cái sòng bạc lão đại gọi nhịp chỉ có thể đem sở hữu tính tình đều phát tiết ở thế nữ trên người ở cái này trong nhà hắn uống say liền đánh người một bên đánh một bên mắng tiết bách lý cái này đường huynh không nói nghĩa khí rõ ràng hắn như vậy có tiền lại không muốn giúp hắn còn nợ cơ bạc mượn hắn tiền cờ bạc mắng tiết bách lý cha hắn chính mình thân đại bá ra vẻ đạo mạo nếu thật sự quan tâm hắn cái này cháu trai nên đưa hắn một đống phòng ở mà không phải chỉ cho bọn hắn như vậy một gian lại phá lại tiểu nhân phòng, còn chỉ là cho bọn hắn trụ, đều không thể bán đổi tiền. Tiết nhược nhược nàng mẹ đối nhạn vốn dĩ chính là hướng về phía hắn tiền gả tới, nơi nào sẽ nhẫn tiết bách sơn cái này không có tiền lại ai phát giận nam nhân túi lâu. ở hắn lần đầu tiên động thủ sau liền chạy, chỉ ở ngẫu nhiên thật sự không địa phương ngủ thời điểm trở về ở vài ngày. Sở dĩ không ly hôn, là bởi vì ở cái này thành phố lớn tìm một cái đặc chân địa phương thật sự là quá khó, ở đối nhạn không có tìm được tiếp theo cái có phòng, lại nguyện ý cưới nàng nam nhân phía trước, nàng mới sẽ không cùng tiết bách sơn ly hôn đâu. Hai cái không có đảm đương cha mẹ khổ tiết ngược nhược, nàng đã muốn đối mặt đến từ phụ thân bạo lực, lại muốn đối mặt một cái đối chính mình thờ ơ, mỗi lần bị nam nhân vứt bỏ, đều phải về nhà mắng nàng là cái con chồng trước, hỏi nàng vì cái gì không chết đi mẫu thân. còn không chạy nhanh đi nấu cơm tiết bách sơn hướng về phía nàng giống lên một câu mặt sau lại lải nhải nói chút cái gì thanh âm càng ngày càng nhẹ đến sau lại chỉ nghe thấy trầm trọng hãn minh thanh hắn hoàn toàn say tiết nhược nhược trong lòng đột nhiên sinh ra một khổ mãnh liệt căm hận nàng vì cái gì sẽ có được như vậy cha mẹ nàng vì cái gì sẽ là cái dạng này gia đình hải tử nàng cầm lấy trên bàn rẻ lau ngồi sồm xuống Dùng kia khối rẻ lau bao lấy một mảnh sắc bén mảnh vỡ thủy tinh, chậm rãi đi hướng uống say tiết bách sơn. Chỉ cần một chút, chỉ cần đối với nam nhân kia cổ hoa thượng một chút, hết thể đều kết thúc. Không không không, không nên hoa ở trên cổ, có lẽ hẳn là đem cái này sắc nhọn pha lê cắm vào hắn ngực, thử nghĩ một chút. Một cái uống say nam nhân lảo đảo đi ở trong phòng khách, không cẩn thận trượt chân ké ngã, vừa lúc đánh vào bình rượu mảnh nhỏ thượng, có phải hay không thực hợp lý đâu. Chỉ cần nàng tiểu tâm chút, không cần ở pha lê thượng lưu lại vân tay. Nàng có thể làm được. Một bước, hai bước. Tiết nhược nhược ly đối phương chỉ có một bước xa. Cùng cụt. liền ở ngay lúc này, cửa truyền đến mở khóa thanh âm, phanh một tiếng, tiết nhược nhược trong tay pha lê rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành càng tiểu nhân mảnh nhỏ. Đỗ nhạn đã trở lại, nàng nâng một đầu tóc vàng, đỉnh chóc tóc đen đã mọc ra tới. Một thân bó sát người báo văn váy liền áo đem dáng người khuyết tật thể hiện vô cùng nhỏ nhuyễn. Tiết Nhược Nhược nhìn nàng uể vài gương mặt, trong lòng cười nhạo. A, lại bị một người nam nhân vứt bỏ a. Tiết Nhược Nhược túi đầu nhìn trong tay rẻ lau, lúc này bên trong đã không có pha lê. Nàng người như vậy, có lẽ chú định sinh trong bóng đêm, vĩnh viễn đều không thấy được quang minh. Chương 130 linh khí sống lại năm. Buổi chiều đi học thời gian là 14 giờ. từ 13 giờ 40 phút phân bắt đầu liền lục tục có học sinh từ trong nhà trở về còn có một bộ phận ra khá xa học sinh cũng từ tiệm nét thư viện chờ mang theo khí lạnh nơi ra tới tùy tay sách theo một lọ đông lạnh ngạnh bang bang nước khoáng phun tàu đến nay đều không muốn trang điều hòa trường học lãnh đạo ta thảo đặc hiệu phiến cũng không dám như vậy diễn đi bảo bảo mới vừa đi tiến phòng học liền nghe thấy ngồi ở sau bàn nào đó đồng học tiếng gầm gừ làm sao vậy làm sao vậy Ly đến gần đồng học theo bản năng mà thò lại gần, khi bọn hắn nhìn đến di động lặp lại truyền phát tin video khi, cũng nhịn không được hít hà một hơi. Video định vị là Mỹ châu liên quốc chính trị trung tâm Washington, video họa chất không rõ, nhưng từng có 12 năm chế giáo dục bắt buộc nhưng cao trung sinh nhóm cũng có thể nhận ra tới, đó là Washington mà tiêu kiến trúc, Washington bia kỷ niệm. Đây là vì kỷ niệm Mỹ châu liên quốc đệ nhất nhiệm tổng thống kiến tạo. cũng là thế giới tối cao thạch chế kiến trúc mà video hình ảnh này tòa sừng sững nhiều năm không ngã tấm bia đá không ngừng đong đưa sau một lát ầm ầm sợp tăng cường trong video một trận cắt bay đá chạy theo dõi cố định vị trí tựa hồ cũng đã chịu lan đến hình ảnh không ngừng đong đưa chờ bùi đất dần dần rơi xuống hình ảnh run rẩy biên độ hạ thấp khi thay thế được tấm bia đá đã biến thành một cái cự mãng không có lẽ không phải cự mãng mà là một cái hình thể cùng loại cự mãng, ước ba người ôm hết như vậy thôi, hơn 20 mẹ lớn lên quái vật. Cái này quái vật từ tấm bia đá hạ chui từ dưới đất lên mà ra, dọa tới rồi sở hữu đang ở quảng trường nội, vây quanh tấm bia đá chụp ảnh du khách, trong lúc nhất thời, trong video tất cả đều là hết đợt này đến đợt khác tiếng thét trói thai. Bang! Quái vật lắc lắc cái đuôi, mấy cái ly đến hơi chút gần một ít du khách trực tiếp bị ném phi vài mẹ xa, Nó nhanh chóng mà trên mặt đất mất máy, lại một cái du khách tao hương, bị nó cuốn lên, chỉ dây rủa một tước, liền chừng lớn đôi mắt, không hề nhúc nhích, dựa theo cái này quái vật hình thể, chỉ sợ đối phương cả người cốt cách nội tạng đều đã bị tê toái. Cái này, là con run. Lúc này, cái kia quái vật ly theo roi đã rất gần, đại gia có thể càng vì rõ ràng mà nhìn đến nó toàn cảnh, nếu nó hình thể có thể lại cùng so thu nhỏ lại mấy ngàn lần. Đại khái chính là tầm thường con run bộ dáng đi. Nhưng vấn đề ngoạn ý nhi này quá lớn nha, sao có thể sẽ là con run đâu, nói chuyện cái kia đồng học, chính mình đều không quá xác định. Này đó video ở nọ phê thượng đều chuyên khắp. Trước hết kinh hô đồng học nói, hắn trong miệng nọ phẩy, là Mỹ Châu Liên Quốc lớn nhất ứng dụng mạng xã hội. Nói xong câu đó sau, cái kia đồng học nhảy ra rất rất nhiều bất đồng góc độ quay chụp video. Bất luận cái gì địa phương cũng không thiếu lớn mật thích náo nhiệt người, những người này ở kinh hoàng đồng thời, còn không quên dơ lên di động quay chụp video, từ bất đồng góc độ chứng minh rồi vừa mới kia một màn không phải đặc hiệu, mà là chân thật phát sinh cảnh tượng. Nghe nói hiện tại kia một cái quái vật đã tạo thành mấy chục người tử vong, mấy trăm người bị thương, sự tình náo quá lớn, chính phủ phương diện căn bản là áp không đi xuống. Này rốt cuộc là cái quỷ gì a? Một cái thừa nhận lực hơi chút thiếu chút nữa nam sinh đã bắt đầu mạo mồ hôi. Người trẻ tuổi tiếp thu tin tức con đường so các trưởng bối càng nhiều, cũng càng nguyện ý chủ động hiểu biết những cái đó tin tức, nhìn lại từ năm nay tháng 5 phân bắt đầu, cùng loại video tựa hồ xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Này có phải hay không ý nghĩa, thế giới này xuất hiện dị biến, loại này biến hóa, đã tới quốc gia đều khống chế không được nông nỗi. Đương nhiên, Cũng có một ít học sinh đối với cái này suy đoán ngoe dục dịch. Bọn họ nghĩ tới buổi sáng nhìn đến cái kia video. Trong video nam sinh ở bị xe va chạm trong nháy mắt bị thủy màng bao vây lấy. Này rất giống là kích phát rồi thủy hệ dị năng biểu hiện. Nếu chính mình cũng có thể có được như vậy siêu năng lực. Còn niệm cái gì thư A, trực tiếp là có thể tấn chức thành nhân thượng nhân. Làm gì đâu, chung đi học thanh đều vang lên còn vây quanh ở một hối. nửa đầu chọc hóa học lão sư giẫm lên tiếng chuông đi vào phòng học nhìn vây quanh ở phòng học mặt sau đám kia học sinh thật mạnh vố vô bằng đen hào đi mặc kệ có phải hay không dị biến bắt đầu cũng mặc kệ có thể hay không kích phát dị năng hiện tại lao sư mới là lao đại vẫn là đến ngoan ngoãn nghe theo lão sư mệnh lệnh lý đông nói chính là ngươi còn không chạy nhanh đem điện thoại thu vào đi hóa học lao sư hướng về phía lý đông chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hai ngón tay rồi đến phấn viết hộp, méo lên phấn viết liền phải chiều hắn ném đi. Lý Đông chính là trước hết phát hiện video nam sinh, hôm nay buổi sáng ở bàn trong đàn chia sẻ kia đoạn dị năng video học sinh cũng là hắn. Cùng đại đa số ngồi ở đếm ngược mấy bài nam sinh giống nhau, bọn họ cũng không phải bởi vì vóc dáng cũng đủ cao, mà là bởi vì cũng đủ làm ở ý, thành tích lại thập phần không chớp mắt. Nhìn đến Lao Sư ném mạnh phấn viết, Lý Đông theo bản năng né tránh. Frank. Thảo. Lý Đông nhìn nện ở chính mình trên đầu mấy cái phấn viết đầu, trong lòng chạy qua một vạn đầu Thảo nêm mã. Lao sư quá đê tiện ném mạnh phấn viết chuẩn độ không được, cư nhiên chơi nổi lên súng sọt gùn. Cũng không biết kia mấy cây phấn viết rốt cuộc tạp tới nơi nào, Lý Đông cảm thấy chính mình đầu có điểm vựng ánh mắt cũng bắt đầu tan rã Bất quá bao gồm hắn đồng học cùng hóa học Lao sư ở bên trong tất cả mọi người không có chú ý tới điểm này, đại gia thưa thất mở ra sách vở. Thành Thành thật thật bắt đầu nghe giảng bài. Ước chừng qua 10 tới phút, Lý Đông ánh mắt mới bắt đầu thanh minh lên. Bất quá lúc này Lý Đông cũng không phải Lý Đông, hắn là đến từ một cái khác song song không gian Hoa Quốc người. Hắn cùng Lý Đông có giống nhau tên họ, giống nhau cha mẹ, ngay cả lớp học đồng học cũng đều giống nhau như lúc. Duy độc bất đồng chính là thế giới này bối cảnh Hoa Quốc cư nhiên kêu Hoa Hạ Quốc, nguyên bản tỉnh lỵ Thành Thị biến thành cái gọi là Nam Lục địa. Nghĩ nguyên thân trong khoảng thời gian này nhìn đến những cái đó tin tức, Lý Đông bừng tỉnh đại ngộ, này nhất định chính là nam tần văn nhất lưu hành linh khí sống lại loại thế giới đi. Lý Đông hổ khu chấn động, hắn như vậy căn cốt ngạc nhiên nam tử, nên là nam vai chính. Bàn tay vàng đâu Loại này nam vai chính sao có thể không có bàn tay vàng đâu Không bao lâu, hắn trong đầu liền vang lên một cái người khác nghe không được thanh âm. Tích, hệ thống khởi động chung. Lý đông trước mắt sáng ngời, thỏa, ca muốn bay lên. Bảo bảo không biết, chính mình cùng thế giới này vai chính cư nhiên ly đến như vậy gần, cũng không biết, nguyên lai thế giới này, này đây nam chính là chủ tuyến nam thần. Nàng chỉ là ở tự hỏi một vấn đề, tiết nhược nhược giống như lại đến muộn. Tiết nhược nhược là ở đệ nhị tiết khóa thượng hơn một nửa thời điểm mới xuất hiện, nhầm khóa lao sư Tựa hồ cũng đã thói quen tiết nhược nhược đến trễ về sớm, chỉ là thở dài, khiến cho nàng vào được. Kỳ thật tiết nhược nhược tình huống như vậy, đặt ở mặt khác trường học, rất có khả năng đã bị khuyên lui, không có một cái trường học có thể tiếp thu như vậy một cái thói quen tính đến trễ về sớm, không tuân thủ nội quy trường học học sinh. Rất nhiều lao sư đã từng phản ứng quá vấn đề này, nhưng đều bị lưu mẹ khuyên trở về. Lưu mẹ chính là cái này ban chủ nhiệm lớp, một cái hàng năm ăn mặc trang phục, tóc sơ đến không chút cậu thả trung niên nữ nhân, bởi vì ngày thường còn nghiêm, tựa như lão mụ tử giống nhau. Từ đây ở học sinh chung có lưu mẹ Mỹ Dự. Là nàng đem vóc dáng cũng không cao tiết nhược nhược an bài ở cuối cùng một loạt. Cũng là nàng ấn xuống rất nhiều nhậm khóa lao sư bất mãn, đem nàng lưu tại trong trường học mặt. Làm chủ nhiệm lớp, nàng nhất hiểu biết tiết nhược nhược ra tình huống. Nàng minh bạch, nếu thật sự làm tiết nhược nhược về nhà, cái này nữ hải chỉ sợ cũng muốn hủy hoại. Kỳ thật tiết nhược nhược nhập học thành tích cũng không kém. Lúc trước học lên khảo thí, nàng xếp hạng toàn giáo 67. Là bảy ban đệ nhị danh, tuy rằng kia tựa hồ chỉ là nàng ngắn hạn bùng nổ hiệu quả, nhưng lưu mẹ tổng cảm thấy, cái này nữ hài là nguyện ý học tập, cũng muốn khảo một cái hảo thành tích. Lam nàng ngồi ở cuối cùng một loạt là mặt khác học sinh các gia trưởng điểm mấu chốt, ai cũng không thích chính mình hài từ lớp xuất hiện một cái cơ hồ mỗi ngày đến trễ về sớm, đánh gây lao sư dạy học tiết tấu đồng học. Từ lao sư, trước đình dừng lại, còn không đợi tiết nhược nhược đi đến chính mình vị trí. Chủ nhiệm lớp lưu mẹ liền xuất hiện ở phòng học cửa, tiêu ngừng nhậm khóa lao sư. Vệ sinh bộ phải cho sở hữu học sinh rút máu kiểm tra, mệnh lệnh là vừa xuống dưới, cao tam đoạn lập tức liền phải thi đại học, bọn họ ở tan học sau bữa tối thời gian đoạn kiểm tra, lúc này đây kiểm tra sức khỏe, trước từ chúng ta cao nhị bắt đầu, phòng trường không một lát liền đến chúng ta ban. Lưu mẹ cũng vẻ mặt buồn bực, không rõ vì cái gì mặt trên đống nhiên hạ phát như vậy mệnh lệnh, trừ bỏ học sinh. Bọn họ này đó lao sư đồng dạng cũng muốn tiếp thu kiểm tra. Từ lao sư, nếu không cuối cùng một tiết tự học khóa liền cho người đi, chúng ta ban tiến độ cũng không thể rơi xuống. Nói xong, lưu mẹ lại đối bị bắt gián đoạn dạy học tuổi trẻ lao sư nói. Hai người vui sướng mà quyết định cuối cùng một tiết tự học khóa thuộc sở hữu Như thế nào lại muốn rút máu A, cũng không biết muốn chịu mấy quảng. Chính là nói A, khẳng định lại là đầu ngón tay lấy máu, đau quá A. Các bạn học động tác nhất trí mà hoán giận nói, trong tình huống bình thường trường học một năm kiểm tra sức khỏe một lần, cao nhị đoạn kiểm tra sức khỏe đã sớm ở học kỳ một chung cũng đã hoàn thành, hiện tại lại muốn chịu một lần huyết, mọi người tức khắc kêu khổ không ngừng. Đương nhiên, cũng có không thèm để ý rút máu, bọn họ càng để ý êm đẹp một tiết tự học khóa lại rơi vào hắc gám thế lực trong tay. Ở đây duy nhị ý thức được lúc này đây toàn giáo sư sinh rút máu sự kiện cũng không đơn giản. Chính là bảo bảo cùng Lý Đông. Người trước đã sớm thông qua bàn tay vàng phát hiện thế giới này biến hóa, người sau bởi vì đọc nhiều sách vở duyên cớ, đồng dạng thực mo đã nhận ra điều này. Ở rất nhiều người trong mắt, dị biến là từ tháng 5 phân bắt đầu chậm dại xuất hiện, nhưng đối với khổng lồ quốc gia cơ cấu tới nói, bọn họ có lẽ sớm đã phát hiện điểm này, chỉ là sợ khiến cho dân chúng khủng hoảng, che giấu chân tướng. Từ tháng 5 phân khởi, dị biến càng ngày càng thường xuyên. có lẽ quốc gia đã ý thức được chuyện này giấu không được, rốt cuộc chuẩn bị phải đối ngoại giới công khai. Lúc này đây rút máu, tuyệt đối không đơn giản, bảo bảo hoài nghi, có lẽ quốc gia đã từ trong máu nghiên cứu tới rồi dị biến năng lượng, lúc này đây kiểm tra sức khỏe, là vì này sau công khai làm chuẩn bị. Ước chừng hơn 10 phút sau, mấy cái ăn mặc hộ sĩ phục tuổi trẻ nam nữ cầm rút máu khí giới, xuất hiện ở phòng học. Bảo bảo nhúng mày, mấy người này tiếng hít thở thực vững vàng đi đường nện bước giống như dùng thước đo đo đặc quá giống nhau tay chân hoa viết thẳng hữu lực đã từng là binh vương bảo bảo biết đây là chịu đựng quá nghiêm khắc mật quân sự huấn luyện tượng trưng mấy người này không phải hộ sĩ là quân nhân nay một cái phát hiện càng thêm xác minh bảo bảo suy đoán thế giới này liền phải phát sinh biến hóa lớn cũng không biết loại này biến hóa có thể hay không ảnh hưởng nhà bọn họ thu thuê bảo bảo nhữ mày Rất là lo lắng nghĩ đến. kia vài vị hộ sĩ động tác thực nhanh nhẹn, thực mau liền đem mỗi cái học sinh máu thu nạp lên, lớp một lần nữa khôi phục trật tự. Nhưng hiển nhiên hôm nay là một cái thời buổi rối loạn, ở đệ tứ tiết tự học khóa bắt đầu thời điểm, lưu mẹ lại đi vào trong phòng học, lo lắng sốt ruột mà nhìn về phía cuối cùng một loạt Tiết nhược nhược, ngươi ra tới một chút, nàng hướng về phía tiết nhược nhược vây vây tay. Vừa mới có cái cảnh sát gọi điện thoại tới. nói tiết nhược nhược ra đã xảy ra nổ mạnh chờ phòng cháy đội nhận được báo nguy điện thoại đổi tới hơn nữa kịp thời đem hỏa thế khống chế được sau ở tiết ra trong phòng phát hiện hai cụ cháy đen thi thể kỳ chung một khối hẳn là nam chủ nhân tiết bách sơn một khác cụ nữ thi thông qua chúng quanh hàng xóm khẩu cung chứng thực hẳn là đối phương thê tử đỗ nhạ hai người đã không có sinh mệnh hơi thở nói cách khác tiết nhược nhược tại đây một khắc, thành cô nhi lưu mẹ biết tiết nhược nhược ra tình huống Nàng không biết, cái này đáng thương nữ hải ở biết được tin tức này khi, rốt cuộc là nên vui vẻ hay là nên khổ sở. Nhưng nàng còn như vậy tiểu, thành cô nhi, nên như thế nào đối mặt lúc sau sinh hoạt đâu. Ngươi thuận tiện đem cặp sách sửa sang lại một chút đi. Lưu mẹ nhiều lời một câu, loại tình huống này, chỉ sợ lúc sau mấy ngày tiết nhược nhược cũng không có biện pháp tới trường học đi học. Nga Tiết nhược nhược túi đầu, thuận theo làm theo, nếu cẩn thận quan sát. Có thể nhìn đến nàng đôi tay có chút run rẩy Lưu mẹ khe như mày, ẩn ẩn cảm thấy tiết nhược nhược phản ứng có chút kỳ quái. Nàng giống như chưa nói đã xảy ra chuyện gì đi, tiết nhược nhược biểu hiện có phải hay không quá thuận theo. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, ngày xưa tiết nhược nhược vẫn luôn đều tương đối trầm mặc, này có lẽ chính là nàng tính cách đi. mươi 131 linh khí sống lại 6. Ta liền nói kia tiểu tử không phải thứ tốt, hiện tại còn đem ta phòng ở cấp tạc. đối với đã chết đường huynh đệ tiết bách lý thật sự sinh không dậy nổi cái gì đồng tình tâm lúc này hắn chỉ là hôn thân đánh run run nhìn nhà mình bị tạc hủy hoại hơn một nửa nhà lầu môi đều đã trở nên trắng mao yếu phương biểu tình cùng tiết bách lý không sai biệt lắm bất quá nàng hơi chút vững vàng một ít lúc này còn nhớ rõ từ trong túi móc ra một vải thuốc trợ tim hiệu quả nhanh cho chính mình nam nhân đổ mấy viên sau đó lại hướng chính mình trong miệng tắc một phen tiểu thuốc viên ổn định Ổn định. Thảo. Bao Yếu Phương căn bản ổn không được, nhìn trực tiếp nổ bay hơn một nửa nhà lầu, cùng bởi vì nổ mạnh khiến cho lửa lớn, bị đốt trọi phòng ở, trong đầu bay nhanh thoáng quá liên tiếp con số, này đó đều là nàng bởi vì trận này nổ mạnh muốn thừa nhận tổn thất. Hơn nữa liền ở vừa mới, này đống lâu khách thuê đã được đến tin tức, sôi nổi tìm nàng trao đổi khế ước thuê mướn cùng bồi thường công việc. Còn có phụ cận mấy đống lâu chủ nhà. Trận này nổ mạnh đối bọn họ nhà lầu cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng, không ít cửa sổ chịu lan đến vỡ vụn, yêu cầu dỡ bỏ đổi mới, kia hai vợ chồng đã chết xong hết mọi chuyện, này đó bồi thường đều đến bọn họ ra. Nghĩ vậy nhi, bao yếu phương đều có tâm đem kia bình thuốc trợ tim hiệu quả nhanh ăn đến bình rỗng. Nàng hẳn là may mắn, nổ mạnh phát sinh tại hạ ngọ tam điểm nhiều, thời gian này điểm này đống lâu khách thuê đều ở đi làm, trừ bỏ kia hai khẩu tử, không có nhân viên thương vong. Bằng không, sự tình càng phiền toái. Phòng cháy viên ở giảng lửa lớn dập tắt sau so đi vào phát sinh nổ mạnh phòng, đem bên trong hai cụ thi thể nâng ra tới. Các ngươi chính là chủ nhà sao, Nay một gian phòng khách thuê các ngươi hẳn là nhận thức đi. Thi thể li nổ mạnh trung tâm rất gần, cơ hồ đã thành thang cốc, căn bản là không có cứu giúp giá trị. Nhận thức. Này hai chữ, tiết bách lý là từ kẽ răng trung gian bài trừ tới. Đồng chí. Nổ mạnh nguyên nhân rốt cuộc là bởi vì cái gì a? Tiết Bách Lý Truy vừa nói. Hẳn là khí than nổ mạnh, cụ thể, chúng ta sẽ ở tiến thêm một bước khám tra hiện trường sau cho các ngươi một cái hồi đáp. Phòng cháy viên đơn giản mà nói vài câu. Nay một mảnh trong thành thôn tuyệt đại đa số nhà lầu đều là lão lâu, không giống tân kiến thương phẩm phòng giống nhau, dự trang khí thiên nhiên ống dẫn. Thuê ở nơi này, chủ khách rất nhiều đều dựa vào cơm hộp hoặc đi làm đơn vị nhà ăn giải quyết tam cơm vấn đề. Chỉ có số rất ít người sẽ lựa chọn chính mình động thủ nấu ăn. Bọn họ giống nhau sẽ lựa chọn bếp điện từ hoặc là bình gas nhóm lửa. Lựa chọn bình gas người nhiều nhất, bởi vì bình gas giá cả tiện nghi, ở không phải thường xuyên khai hỏa dưới tình huống, một thùng bình gas có thể sử dụng vài tháng. Bọn họ này một mảnh có không ít người hứng lấy khuôn vác khí than thùng trên dưới lâu việc. Chỉ cần ra 10 đồng tiền, đối phương là có thể giúp ngươi đem thùng không dọn đi xuống, lại đem chứa đầy khí than thùng dọn đi lên. Đúng rồi, nhà các ngươi cái này khách thuê trong nhà liền hai vợ chồng sao? Ngươi có biết hay không như thế nào liên hệ nhà bọn họ mặt khác thân thuộc?